con ngươi của nàng bên trong phản chiếu ra kiếm khí hình ảnh, vô tội thanh thuần khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở thành một mảnh thanh sắc, hai con ngươi cũng phun ra kim sắc kiếm quang. keng, lòng bàn tay của nàng dò ra một đoạn gai xương, tạo hình quỷ dị, giống như một trôi đoạn kiếm, đem tần phong kiếm khí một kiếm đẩy ra. Mặc Vân, ngươi. Cố Bác huynh lúc đầu quay người lại, liều mình tới cứu Mặc Vân, nhưng là nhìn thấy Mặc Vân trở thành bộ dáng này, trên người tán phát ra kiếm ý thâm bất khả trắc cước bộ một lần dừng lại xinh đẹp khắp khuôn mặt là thật không thể tin thần sắc. Ta đường đường ta linh kiếm yêu hạ mình trốn ở bên người ngươi thời gian mấy tháng, một mực làm người hầu của ngươi. chính là vì trên người ngươi kiếm cốt. đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa một bước ca. ta linh kiếm yêu song đồng hiện kim ánh mắt nhìn chăm chú cố bác huynh nhét miệng lên lộ ra tả dị tiểu dung mấy tháng. cố bác huynh nhìn qua mặt vân y lỵ nguyên không thể tin được qua hồi lâu mới trầm giọng nói chẳng lẽ là lần trước mặc vân theo ta ra ngoài ngươi thừa cơ đoạt xá thân thể của nàng khó trách lần kia sau khi trở về ngươi liền bệnh nặng một trận tính cách cũng trở nên có chút cổ quái như trước kia khác biệt ta linh kiếm yêu cười lạnh nói ngươi bây giờ mới biết đã muộn ta lúc đầu chuẩn bị tìm thời cơ đem ngươi giết chết lấy kiếm cốt rời đi không nghĩ tới ta thân phận lại bị tiểu tử này phơi bày bất quá vạch trần thân phận ta lại như thế nào nếu như là dịch hồng trần ta còn kiêng kỵ ba phần chỉ bằng thương tinh tử phế vật này cũng muốn ngăn được ta. giang giác giang giác. Tà linh kiếm yêu quanh thân mọc ra gai xương, cả người hóa thành một chuôi tả dị vô cùng bạch cốt kiếm. siêu. to lớn bạch cốt kiếm lăng không bay lên, hướng về cố bác huynh một kiếm chém tới. keng. cố bác huynh biểu tình vẻ ngạc nhiên, vội vàng rơi lên kiếm, hóa thành trọng trọng kiếm ảnh, muốn ngăn trở tà linh kiếm yêu một kiếm này. với hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng oanh mình. cố bác huynh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới cả người bị đánh bay đến vài chục trượng bên ngoài mùi chân trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh mới miễn cưỡng ổn định thân hình hoa wow. cố bác huynh háo miệng ra phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhuận như tờ giấy hiển nhiên bị nội thương không nhẹ tà linh kiếm yêu cố bác huynh người mang kiếm cốt được vinh dự tuyệt thế thiên tài bình thường tu luyện kiếm đạo lại mười điểm nỗ lực lòng tự trọng cực mạnh thế nhưng là nàng lại bị tà linh kiếm yêu một kiếm đánh bại nàng có chút không tiếp thụ được cố bác huynh Ngươi cho rằng ta ở bên người ngươi hẩn thân lâu như vậy, đồ chính là cái gì? Ta Linh Kiếm yêu cười lạnh nói, cổ kiếm gia tộc kiếm pháp, vẫn có một ít môn đạo. Ta một mực cùng ở bên người ngươi, mỗi ngày nhìn ngươi luyện kiếm, đã đem kiếm pháp của ngươi hiểu rõ. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Đáng giận. Cố bác khinh song quyền nắm chặt, trên trán có gân xanh hiện lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cam lòng, lại không thể làm gì. Ta Linh Kiếm yêu nói không sai, hắn đối với mình rõ như lòng bàn tay chính mình lại đối với nó hoàn toàn không biết gì cả từ vừa mới bắt đầu tà linh kiếm yêu liền đứng ở thế bất bại cố bác huynh lúc đầu còn chưa tin tần phong mà nói cho là mình ở tà linh kiếm yêu trước mặt còn có dễ rủa khả năng bây giờ cố bác huynh rốt cuộc minh bạch chính mình mười phần sai đối mặt tà linh kiếm yêu cố bác huynh không có một tia cơ hội phản kháng một khi rời đi phượng tê quan cũng sẽ bị hắn giết chết cướp đi kiếm cốt thậm chí ở trong phượng tê quan tà linh kiếm yêu cũng là không coi ai ra gì ngay trước sư tôn thương tinh tử trước mặt đưa nàng một kiếm trọng thương tà linh kiếm yêu thương tinh tử rút ra đầy sao kiếm nhất thời điểm điểm vô hạn ngôi sao ở sau lưng hắn hiện lên kiếm ý ùn ùn kéo đến tương tà linh kiếm yêu bao phủ trong đó thương tinh tử sắc mặt tái nhợt hai mắt lại phím hồng, thân thể hơi rung động hiển nhiên lâm vào thịnh nộ tà linh kiếm yêu rõ ràng không có đem thương tinh tử để vào mắt hắn sao có thể không giận thương tinh tử ta nói qua ngươi không phải đối thủ kiếm pháp của ngươi quá kém ta Linh Kiếm yêu cười lạnh, nói ra: "Các ngươi nhân tộc kiếm pháp, cùng chúng ta kiếm yêu so sánh, thật sự là kém quá xa." Bất nói nhảm, an ta một kiếm. Thương Tinh tử dưới cơn thịnh nộ, xuất thủ không để lối thoát, đệ nhất kiếm chính là sát chiêu chúng tinh của Nguyệt. Chỉ thấy đầy sao kiếm hóa thành vô số đạo kiếm mang, để vào đầy sao ở bầu trời đêm nở rộ, hướng về Tà Linh Kiếm yêu chém tới. Chương 787: Một kiếm chẳng sát. Thương Tinh tử một lần này kiếm, kiếm quang còn như biển sao cuồn cuộn, vô cùng vô tận mảnh này tinh hải long lánh ánh sáng lóa mắt huy bắt đầu chậm rãi xoay tròn hóa thành một đoàn sáng chói tinh tuyển một kiếm này cũng không sai tần phong khẽ vuốt cằm bình luận thương tinh tử sát chiêu, đôi cái nhìn của hắn có một chút đổi mới ngày đó ở ngoài diêu gia đại giang bên cạnh bụi cỏ lau trong, thương tinh tử cho thấy kiếm pháp theo tần phong vô cùng thê thảm kém chút cho rằng phượng tê quan là tam lưu thế lực ba nhưng mà nhìn thấy thương tinh tử hôm nay một kiếm này tần phong mới biết được Thương Tinh Tử ngày đó cũng không thể hiện ra thực lực chân chính, bởi vì quá mức khinh địch, mới có thể bại dưới kiếm của mình. Tần Phong không biết là, Thương Tinh Tử thua với hắn về sau, những ngày này đều thần sắc mười điểm hoàng hốt, nhìn như không ở trạng thái, liền thượng thanh điện sự vụ đều rất ít quản. Trên thực tế, Thương Tinh Tử một mực đang suy tư, tại sao mình lại thua với Tần Phong? Đi qua cái này bại một lần, Thương Tinh Tử rút kinh nghiệm sưng máu, thật vẫn có linh ngộ, kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, xa không phải ngày đó có thể sánh được. Chỉ là, tần phong cho thấy kiếm pháp, thật sự là quá mức cao thâm mặt chắc, vượt ra khỏi thương tinh tử phạm vi hiểu biết. Hắn tạm thời còn không có dũng khí khiêu chiến tần phong, rửa sạch ngày đó xỉ nhục Đối mặt cái này tinh quang thôi sán một kiếm, tà linh kiếm yêu không khỏi biểu tình dị sắc. Hắn tiềm phục tại phượng tê quan đã đã nhiều ngày, đối thương tinh tử thực lực rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng là hắn không ngờ rằng, thương tinh tử hôm nay cho thấy kiếm pháp, vậy mà để nó cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trên người gai xương đều từng căn dựng thẳng thẳng lên, còn như là thép muội. Tà Linh kiếm khải, Tà Linh kiếm yêu không dám thất lễ, vội vàng điều động chân nguyên trong cơ thể, vô số gai xương từ trong thân thể mọc ra, hóa thành một thân thể cứng rắn khải giáp, đem người kiện hàng trong đó. Kiếm khải bên ngoài phủ đầy mấy thước dài gai xương, nhựa tà linh kiếm yêu trở nên giống như con nhím đồng dạng. Keng. Thương tinh tử một kiếm chạm tại kiếm khải phía trên, nhất thời tia lửa tung tóe một cỗ khói đen từ tà linh kiếm yêu trên thân tràn ngập ra che lại ánh mắt cố bác huynh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú khói đen không biết sư tôn phải trăng một kiếm kiến công thương tinh tử cũng rất khẩn trương hắn xác định chính mình một kiếm chạm phá tà linh kiếm yêu kiếm khải lại không biết là có hay không thương tổn tới hắn thần phong đứng ở một bên âm thầm lắc đầu khói đen chậm rãi phiêu tán chỉ thấy tà linh kiếm yêu kiếm khải phía trên phá một cái động lớn đen như mực huyết thủy từ bên trong chảy ra Hiện nhiên bị thương không nhẹ, nhưng là tà linh kiếm yêu một đôi mắt vàng lại lấp lóe lấy ác độc quang huy, chậm dại hóa thành toàn màu đỏ tươi. Thương tinh tử kiếm pháp tuy nhiên đệ bạt không ít, nhưng cuối cùng hỏa hầu không đủ. Tuy nhiên chạm phá tà linh kiếm yêu kiếm khải, thương tổn hắn cũng không có tạo thành trí mệnh thương thế, ngược lại là chọc giận hắn. Tà linh kiếm yêu phát ra một tiếng thê lương quái khiếu, thả người nhảy lên, nhảy đến giữa không trùng, thân thể co rút, hóa thành một mai toàn thân mọc đầy gai xương viên cầu. Không tốt thương tinh tử trợn cảm thấy không ổn sắc mặt đại biến trợn lách người hộ ở trước mặt cố bắc huynh suy suy suy gai xương viên cầu giống như đà loa một dạng xoay tròn vô số gai xương còn như châu chấu hướng về bốn phương tám hướng bay đi từ bên trên nhìn giống như một đóa to lớn bạch cốt liên hoa cấp tốc nở rộ bạch cốt kiếm viên thương tinh tử nhận ra đây là tà linh kiếm yêu thành danh tuyệt kỹ trong tay đầy sao kiếm nhất vùng tinh quang thôi sán hóa thành một đạo tinh quang kiếm màn ngăn trở bay rít mà đến gai xương phốc phốc phốc gai xương sắc nhọn sắc vô cùng rơi vào kiếm mạc phía trên phát ra liên tiếp văng trầm thương tinh tử sắc mặt trắng bệnh hắn bảo vệ cố bác huynh đã là cực hạ thực sự không dánh cố kỵ tần phong đương nhiên thương tinh tử tâm lý biết rõ tần phong thực lực thâm bất khả trác ứng phó tả linh kiếm yêu bạch cốt kiếm viên thức tha thú vị cố bác huynh lại không biết những cái này nhìn thấy đầy trời gai xương hướng về tần phong đánh tới không khỏi ngọc thủ khe che môi son phát ra một tiếng kinh hô Cố bác huynh tuy nhiên xem Tần Phong như cái đinh trong mắt, nhưng hắn dù sao cũng là phượng tê quan đệ tử, mắt thấy đồng môn bị chết kiếm yêu trong tay, nàng lòng sinh không đành lòng, nhưng lại thống hận chính mình vô năng, vô pháp cứu Tần Phong. Sú tiểu tử, người rất thông minh, khám phá ta thân phận. Nhưng là, người thông minh thường thường chết mau. Ta linh kiếm yêu nhìn chăm chú Tần Phong, phát ra một tiếng cười quái dị. Hắn trong lòng đối Tần Phong hết sức thống hận. Nếu không phải Tần Phong xem thấu thân phận của nó, phá hủy kế hoạch của nó. Cố bác huynh trên người kiếm cốt đã là hắn vật trong bàn tay. Đối với Tần Phong, tà linh kiếm yêu sớm đã hận đến hàm răng nướng ấy. Đối mặt tà linh kiếm yêu sắc bén công kích, Tần Phong sắc mặt như thường, chỉ là cười nhạt một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, tin vung tay lên. Xuy. kiếm khí tung hoành, hóa thành một cái lớn trường quả đấm kim sắc viên cầu, rõ ràng là một viên kiếm. Xuy xuy xuy. một quả này kiếm hoàn xoay tròn, bắn ra kiếm khí màu vàng nóng, hóa thành một đóa góc sen, cao quý mà mỹ lệ ẩm hai viên kiếm ở không trung đụng nhau phát ra một tiếng nổ đùng kiếm quang bắn ra bốn phía cuồng bạo kiếm y giống như lưu vân bốn phía thổi đến người mắt mở không ra chỉ thấy kim sắc kiếm hoàn đem bạch cốt kiếm viên rảo vỡ nát qua thế không giảm hướng về tà linh kiếm yêu đánh tới làm sao có thể ngươi vì sao hiểu cho chúng ta vạn yêu cốc không truyền kiếm pháp kiếm hoàn làm sao có thể tà linh kiếm yêu ánh mắt phản chiếu lấy giống như gót sen đồng dạng chứa kiếm hoàn biểu lộ ngốc trệ kiếm hoàn ở trong kiếm ngục là một loại cực kỳ hiếm thấy kiếm pháp, chỉ có vạn yêu cốc kiếm yêu mới có thể học được. Nương tựa theo kiếm khải cùng kiếm hoàn, tà linh kiếm yêu hành hành kiếm ngục, khó gặp đối thủ. Tà linh kiếm yêu không hiểu vì sao trước mắt tướng mạo xấu xí này nhân tộc vậy mà hiểu được kiếm yêu kiếm pháp. Siêu siêu siêu. vô số đạo kiếm khí màu vàng nóng cắt đứt ở tà linh kiếm yêu trên thân, đưa nó chạm phân túy. Không, trước khi chết, tà linh kiếm yêu phát ra một tiếng không cam lòng chu lên kiếm hồn bản thể từ mặc vân thân thể phi ra muốn chạy trốn nhưng là tất cả những thứ này cũng là huường công ở tần phong kiếm pháp chạm sát phía dưới kiếm hồn bản thể hôi phi liên diệt hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán không có lưu lại chút nào dấu vết ầm Mạc vân thân thể rơi trên mặt đất đều nín thở đã là một cỗ thi thể kiếm tu bị kiếm yêu đoạt xá thân thể có khả năng giữ vương tâm thần các loại kiếm yêu ly thể về sau còn có thể khôi phục ý thức mặc vân là phàm phu tục tử nhục thể cùng tâm thần đều quá yếu lại bị kiếm yêu chiếm cứ thân thể thời gian quá lâu cướp đoạt toàn bộ sinh cơ thần tiên khó cứu ta linh kiếm yêu chết một kiếm chẳng sát nhìn thấy cái này một màn kinh người thương tinh tử cùng cố bác huynh cũng là vẻ mặt ngốc trệ ánh mắt bên trong tràn đầy biểu tình không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm tần phong thương tinh tử biết rõ tần phong nội tình rất nhanh liền lấy lại tinh thần cố bác huynh lại là dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem tần phong thực ở không thể tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt Sư Tôn đối mặt Tà Linh Kiếm yêu còn rơi vào hạ phòng, hắn lại không phải vạn kiếm kiếm tôn một kiếm địch. Nay thần bí vạn kiếm kiếm tôn, đến cùng là lai lịch gì? Còn có kiếm pháp của hắn. Vì sao hắn cũng hiểu kiếm viên? Chẳng lẽ cùng Tà Linh Kiếm yêu sư xuất đồng môn, cũng là đoạt xá nhân tộc kiếm yêu. Cố bác huynh đối Tần Phong thành kiến đã sâu, lập tức cảnh giác lên, mũi kiếm chỉ lấy Tần Phong, quát lạnh nói: "Ngươi đến cùng là ai, chui vào Phượng tê quan là mục đích gì?" Chương 788: Thiếp thân tỷ nữ là mục đích gì tần phong hai mắt nhìn qua cố bác huynh khoe miệng hiện ra một vòng cười nhạt nói cũng không sợ nói cho ngươi ta muốn ngươi cho ta tỷ nữ chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày ba cái gì ngươi muốn để ta làm ngươi tỷ nữ cố bác huynh hoài nghi mình ngay lầm không thể tin nhìn qua tần phong nhìn thấy tần phong vẻ mặt trịnh trọng chậm rãi gật đầu cố bác huynh khuôn mặt nhỏ lập tức biến đến đỏ bừng ở ngực chập trùng kịch liệt tần phong nhận ra mạc vân là tà linh kiếm yêu chạm sát hắn đồng đẳng với cứu cố bác huynh nhất mệnh cố bác huynh vừa mới đối với hắn có một chút điểm hảo cảm nghe được hắn lại muốn chính mình làm tỷ nữ nhất thời cái này hảo cảm hơn không chỉ có tan thành mây khói càng là có một bộ phận hóa thành phẫn nộ lạnh lung quát vạn kiếm kiếm tôn ngươi tuy nhiên cứu ta nhất mệnh lại cũng không thể làm nhục ta như vậy tần phong sắc mặt lạnh nhạt cười lạnh nói ta không chê ngươi cái này thiền kim đại tiểu thư tay kém cỏi chân đẩn nguyện ý để ngươi làm tỷ nữ đã là cho đủ mặt mũi ngươi cố bác huynh không quen nhìn tần phong tần phong lại làm sao nhìn ra quen cố bắc huynh nếu không phải tần phong muốn cầu cạnh thanh sơn kiếm thánh muốn hỏi ra ngô đồng một vị trí hắn mới sẽ không hao phí tâm lực nhượng cố bắc huynh làm chính mình tỷ nữ tần phong thở nhỏ xuất thân bần hàn lại quen thuộc một người bên người mang một nữ tử cuối cùng không thế nào thuận tiện bất quá tần phong đã đáp ứng thanh sơn kiếm thánh bảo hộ cố bắc huynh ba tháng như vậy hắn liền nhất định sẽ làm đến chỉ là cố bắc huynh tính cách quật cường gần như cố chấp hoàn toàn không lĩnh tỉnh càng là cảm thấy tần phong khuôn mặt đáng ghét hận không thể sinh ăn hắn thịt sư tôn ngươi xem hắn cố bác huynh bị tức chân nhỏ liền đập mạnh không khỏi nhìn về phía mình sư tôn thương tinh tử hy vọng hắn có thể vì chính mình chủ trì công đạo theo cô bác huynh tần phong yêu cầu cực kỳ vô lý thương tinh tử nhất định sẽ đứng ra giận dữ mắng mỏ tần phong ba nhưng mà thương tinh tử lại vẻ mặt ngưng trọng đối cố bác huynh nói bác nghiêng ngươi làm vạn kiếm kiếm tôn tỷ nữ sự tình ta cũng là đồng ý ai hy vọng ngươi có thể hiểu được sư tôn nội khổ tâm trong chấp nhóm này cố bác huynh hoàn toàn ngây dại nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh cố bác huynh làm sao cũng không nghĩ tới chính mình xem vì phụ thân đồng dạng tôn kính thương tính tử vậy mà lại giúp người ngoài đem chính mình đưa cho ngoại nhân làm tỷ nữ cố bác huynh hạng gì cao quý thân phận cổ kiếm gia tộc người thừa kế bao nhiêu kiếm đạo tông môn đều muốn phụng nên bây giờ nhưng phải làm người khác tỷ nữ người này nếu như là hoàng thân quốc thích thì cũng thôi đi lại là một cái cử chỉ nói năng tùy tiện kẻ xấu xa làm như thế nhất định chính là đem chính mình thân thủ đẩy vào hố lửa cố bác huynh thực tại bất minh bạch thương tinh tử đến cùng vì sao không bảo hộ chính mình lấy tay bắt ca a giúp người ngoài nói chuyện điên sư tôn ngươi nhất định là điên cố bác khuynh nước mắt dọc theo gương mặt chậm rãi rơi xuống chậm rãi đem kiếm hoành ở trên cổ ánh mắt nhìn qua tần phong cùng thương tinh tử cắn răng nói các ngươi nếu là ở bức ta ta liền chết cho các ngươi nhìn Bắc nghiêng người quá trên lệch kích không được ngàn vạn không được thương tinh tử nhất thời hoảng. cố bác huynh tính cách cực đoan ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt nhưng là thương tinh tử không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả điểm ấy sỉ nhục đều nhẫn nhịn không được tập kiếm giả làm phong mang tất lộ dũng cảm tiến tới thế nhưng là cũng có cực cương dễ gãy cương nhu hòa hợp đạo lý thương tinh tử thật sợ cố bác huynh nhất thời tức giận làm ra việc nốc. trên thực tế lấy cố bác huynh tính cách xúc động vẫn nộ phía dưới xác thực là chuyện gì cũng có thể làm ra cố bác huynh tần phong lật bàn tay một cái tay phải giơ cao cổ kiếm lệnh bài lạnh lung quát thấy vậy lệnh như ra người đích thân tới người còn không quỳ xuống cổ kiếm làm người từ chỗ nào bắt được cổ kiếm làm cố bác huynh nhìn thấy tần phong cầm trong tay cổ kiếm lệnh nhất thời sắc mặt đại biến tuy nhiên trong lòng cực kỳ không cam lòng y hải nguyên chậm rãi thả ra trong tay kiếm quỳ ở trước mặt tần phong cố bác huynh Ngươi tính cách cực đoan, ta không so đo với ngươi. Từ hôm nay, ngươi chính là ta Vạn Kiếm kiếm tôn tỷ nữ. Thần Phong đem cổ kiếm làm nhét vào cố Bác huynh dưới chân, quắc. Bác nghiêng. Lĩnh mệnh. Đối mặt cổ kiếm lệnh, Cố Bác huynh không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, chỉ có thể linh mệnh. Cổ kiếm lệnh đối với cổ kiếm gia tộc người, có thể nói là mệnh lệnh tuyệt đối. Nếu như kháng lệnh, đồng đẳng với chống lại gia chủ mệnh lệnh, sẽ bị lập tức đuổi ra khỏi gia tộc. Cố bác khinh một ngụm răng ngà cơ hồ cắn nát, lại không thể làm gì. Sư tôn, kiếm này yêu thi thể còn làm phiền ngươi xử lý một chút. Thần phong quay đầu nhìn qua thương tinh tử, cười nói: A, ngươi chạm sát tà linh kiếm yêu, lập xuống đại công lao, quan chủ trọng trọng có thưởng. Thương tinh tử nhắc nhở: Ta chém giết tà linh kiếm yêu. Thần phong cười nói: Ta một cái kiếm tôn, nơi nào có năng lực chạm tà linh kiếm yêu? Ta vừa rồi nhìn rõ rõ ràng ràng tà linh kiếm yêu bỏ mạng tại sư tôn đẩy sao dưới kiếm cái này thương tinh tử cả người đều ngẩn ra hắn lúc này mới hiểu thần phong muốn đem trạm sắt tà linh kiếm yêu công lao ký trên đầu hắn nói thật trạm sắt tà linh kiếm yêu khen thưởng cực kỳ phong phú hắn cũng mười điểm tâm động thế nhưng là cướp đoạt đệ tử mình công lao nhượng thương tinh tử mặt mo đỏ bừng bác nghiên sư tỷ ngươi nói vừa mới có phải hay không sư tôn kiếm pháp vô song trạm tà linh kiếm yêu thần phong nhìn qua cố bác huynh cười nói Cố Bác Huynh cúi đầu, phảng phất đã nhận mệnh, nói: Ngươi nói như thế nào, cũng là như thế nào đi. Sư tôn, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước, thuận tiện điều giáo cái này tỷ nữ một phen. Tần Phong mặt nở nụ cười, mang theo cố Bác Huynh trở lại Bạch vân Động. Cố Bác Huynh cùng sau lưng Tần Phong, nhắm mắt theo đuôi, không nói tiếng nào, đến Bạch vân Động về sau, cũng là sụp mi thuấn mắt, một bộ đợi làm thịt cừu non dáng vẻ. Tần Phong trực tiếp đem cố Bác Huynh đưa đến nội thất, chỉ có chút lung tung giường đã nói. Ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi. Cố Bác huynh khuôn mặt tường đỏ, ngồi ở giường đá giáp danh bên trên, cắn răng nói, "Vạn kiếm kiếm tôn, ngươi ủy vào cổ kiếm làm, có thể đối ta muốn làm gì thì làm. Nhưng là, ngươi cuối cùng có hối hận ngày đó." Bớt nói nhảm. Thân thể vì một cái tỷ nữ nên làm gì, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu? Đem trên giường đệm chăn đều cầm tới khe nước rửa sạch sẽ, sau đó cho ta phơi đứng lên. Thần Phong liếc Cố Bác huynh một cái, nói, "A." ngươi để cho ta rửa cho ngươi đệm chăn vậy mà không phải cố bác huynh vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua tần phong nàng cho rằng tần phong đối với mình lòng mang ý đồ xấu muốn làm bẩn chính mình không nghĩ tới tần phong chỉ là để cho nàng thanh tẩy đệm chăn mà thôi cố bác huynh sững sờ chốc lát liền đem một giường đệm chăn ôm đến khe núi bên dòng suối nhỏ một lòng một ý tắm ý hề phục ta có phải hay không hiểu lầm vạn kiếm kiếm tôn hắn kỳ thực là người tốt bằng không gia tộc làm sao sẽ đem cổ kiếm làm giao cho hắn? Cố Bác Huynh nhìn xem róc rách khê thủy, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cố Bác Huynh vừa mới tẩy xong đệm tràn, phơi ở ngoài bạch vân động, liền nghe được Tần Phong thanh âm, để cho nàng đi chuẩn bị cơm tối. Cố Bác Huynh là cơm ngon áo đẹp đại tiểu thư, nhất tâm tiềm tu kiếm đạo, chỗ nào làm qua giặt quần áo, nấu cơm việc vặt, trong lúc nhất thời bận bịu sức đầu mẹ chán. Tần Phong cũng là không gấp, ở một bên bắt chéo hai chân nhìn xem, còn thỉnh thoảng ồn ào náo động, mệnh lệnh Cố Bác Huynh chạy đông chạy tây. Mãi cho đến nửa đêm 10 giờ, cố bác huynh mới đưa tần phong an bài bận chuyện xong, trở lại gian phòng của mình, cũng không đoái hoài tới thu thập, để nguyên quần áo mà ngủ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, cố bác huynh liền bị tần phong đánh thức, để cho nàng đi chuẩn bị điểm tâm. Cố bác huynh lại bận rộn một ngày, buổi tối nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân đau bớt nhức, hai cái cánh tay cũng không ngẩng lên được. Khi hắn tì nữ, so luyện kiếm còn mệt mỏi hơn a. Cố bác huynh trong lòng âm thầm nghĩ, bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp chương bảy thu kiếm mấy ngày kế tiếp cố bác huynh một mực lưu tại bạch vân động vì tần phong thu dọn nhà vụ nấu cơm giận rũ bị làm thành người hầu chỉ thị thậm chí ngay cả luyện kiếm thời gian đều không có khổ không thể tả cố bác huynh còn có thể cắn răng kiên trì thương tinh tử cũng đã ngồi không yên lặng lẽ đi tới bạch vân động tìm tới đang tính tỏa nộ kiếm tần phong ở trước mặt chất vấn lên tiền bối ngươi nhượng cố bác huynh làm ngươi tỷ nữ bản ý là bảo vệ nàng ta là tán động thế nhưng là ngươi nhưng vẫn nhượng bắc nghiêng giúp ngươi làm nội trợ trở thành người hầu tiếp tục như vậy nàng bỏ bê kiếm đạo thời gian dài kiếm đạo hoang phế làm sao bây giờ tần phong tử từ, từ mở mắt nhìn qua thương tinh tử thản nhiên nói người khác không hiểu liền ngươi cũng không hiểu sao kiếm đạo mỗi ngày cần tu dĩ nhiên trọng yếu nhưng là không nên quên kiếm cuối cùng là phải mài luyện kiếm ngày ngày không bằng mài kiếm nhất lúc mài kiếm thương tinh tử nao nao hắn không phải kẻ ngu dốt rất nhanh minh bạch tần phong ý tứ trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Thần phong mải không phải cố bắc huynh kiếm trong tay, mà chính là cố bắc huynh tự thân. cố bắc huynh người mang kiếm cốt là một thanh kiếm, nàng là cổ kiếm gia tộc người thừa kế địa vị tôn sùng, từ bé chưa từng ăn qua khổ gì, tăng thêm nàng nhận kiếm cốt ảnh hưởng, tính cách cố chấp cổ quái. Tần phong nhượng cố bắc huynh làm hắn tỷ nữ, để cho nàng đi làm người hầu công tác, chính là vì ma luyện nàng tự thân, hy vọng thông qua những cái này việc vật ma luyện tẩy đi trên người nàng lệ khí thì ra là thế tất cả đều đang tiền bối trong kế hoạch là tại hạ đường đột thương tinh tử hiểu được chắp tay không nói hai lời lập tức cáo tử thương tinh tử được chứng kiến tần phong một kiếm chạm sát tà linh kiếm yêu thái độ đối với hắn lại cung kính mấy phần thời gian như thoi đưa bất chi bất giác cố bác khuynh vào ở bạch Vân động đã một tháng thời gian một tháng này phượng tê quan lưu truyền rất nhiều liên quan tới nàng lời đồn có rất nhiều đệ tử truyền thuyết cố bác khuynh đã bị vạn kiếm kiếm tôn làm bẩn thành vì hắn nữ nhân vừa mới bắt đầu, cố bác huynh cũng có chút buồn rầu, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, cố bác huynh cũng chậm chậm thói quen, đem những cái kia lời đồn trở thành gió thoảng bên hai. mỗi ngày trẻ tuổi nấu cơm, giặt quần áo xếp chăn, cố bác huynh thậm chí không có chạm qua bội kiếm của mình. như thế đơn điệu không thú vị khô khan sinh hoạt, lại làm cho cố bác huynh tâm biến đến yên tĩnh. nàng rất lợi hại ưa thích loại này cảm giác an ninh. một ngày này, cố bác huynh đang ở khe núi bên cạnh giặt quần áo, tần phong nhiên đi tới. Đem một quyển kiếm phổ ném ở trước mặt nàng. Cố bác Khuynh ngẩng đầu, nhìn qua Tần phong, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bản này kiếm phổ là ta ngẫu nhiên lấy được, là một môn Phật tông kiếm pháp, tên là Thiên Long Bát Kiếm. Đoạn thời gian gần nhất, ta một mực ở quan sát ngươi, phát hiện ngươi nhưng thật ra là cả người đời đáng thương nữ hải tử. Hy vọng Phật tông kiếm pháp có thể tẩy đi trên người ngươi lệ khí. Thần phong ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thương hại. Ngươi không phải cây cỏ, ai mà có thể vô tình? tần phong nguyên lai tưởng rằng cố bác huynh cố chấp bất thường tính cách cổ quái không có thuốc chữa đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc tần phong lại phát hiện cố bác huynh nhưng thật ra là một tính cách thiên tĩnh hiền hòa nữ hải tử chỉ là bởi vì cố bác huynh thiên sinh kiếm cốt nhận kiếm cốt ảnh hưởng tính cách mới trở nên cố chấp những năm này cố bác huynh một mực gánh vác lấy kiếm cốt tùy thời phải đề phòng ta đạo chú kiếm sư ám sát nàng trôi qua rất mệt mỏi nàng khát vọng đối với lực lượng cũng không phải bình thường người có thể hiểu Tần Phong lại hiểu Cố Bác huynh Tần Phong ở tuổi nhỏ lúc, cũng bị người khác coi như là quái thai, sao trổi. Hắn cũng từng cực kỳ khao khát lực lượng, cùng Cố Bác huynh đồng bệnh tương liên. Cho dù là hiện tại, Tần Phong đối kiếm đạo truy cầu, cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Có thể nói, trừ bỏ Tần Phong chính mình bên ngoài, Cố Bác huynh là hắn gặp qua người chồng, kiếm tâm sắc bén nhất một cái. Kỳ thực, kiếm đạo thành tựu cao thấp, không có quan hệ gì với thiên phú, lại cùng kiếm tâm có trực tiếp quan hệ chỉ cần hữu tâm, bất luận cái gì kiếm tu cuối cùng có thể đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên. chỉ là thiên hạ kiếm tu, phần lớn đem kiếm xem như công cụ, đem kiếm xem như đạp vào đỉnh phong, giành quyền lợi đã cây chân. dạng người này kiếm đạo tu vi tự nhiên hữu hạn. lý giải cố bắc huynh đi qua, tần phong đối với nàng lại là thương hại, lại là thưởng thức. chính là bởi vì như vậy, tần phong mới có thể đem thiên long bắt kiếm kiếm phổ viết ra, đưa cho cố bắc huynh. tần phong đã từng đã đáp ứng huyền cổ đại sư muốn vị thiên long bát kiếm tìm một cái truyền nhân có lẽ cô bắc huynh cũng không phải là người chọn lựa thích hợp nhất nhưng là nếu như cô bắc huynh dựa vào thiên long bát kiếm có thể thành tẩy trên người lệ khí cũng coi là công đức một kiện ta là cổ kiếm gia tộc truyền nhân gia truyền kiếm pháp đủ để cho các ngươi những người này nhìn theo bóng lưng ta sẽ hiếm có kiếm pháp của ngươi cố bác huynh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đối thiên long bát kiếm khá là khinh thường phật tông kiếm pháp cố bác huynh cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua nổi danh kiếm pháp Chưa hẳn lợi hại. Nhưng là vô danh kiếm pháp, lại nhất định không được tốt lắm. Thần Phong nhún vai, nói, kiếm phổ, ta đã tặng cho ngươi. Nhìn cũng không nhìn, ngươi bản thân quyết định. Sau khi nói xong, tần Phong liền quay người rời đi, lưu lại cố bác huynh một người ở cạnh suối, một bộ mắt trận tròn biểu lộ. Hừ, không phải liền là tu vi so với ta cao hơn một chút sao, đáp ý cái gì? Cố bác huynh nhìn qua tần Phong bóng lưng, trong lòng nhất thời vô danh hỏa lên, nắm lên kiếm phổ trực tiếp ném đến suối trong nước kiếm phủ theo khê thủy lưu đi tần phong bước chân nhưng lại chưa dừng lại biến mất ở mây trắng chỗ sâu đêm khuya, cố bác huynh tay phải vác lên gương mặt xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn lên bầu trời đỏ thắm mặt trăng rạng rạc xuất thần bất chi bất giác nàng nhãn thần rơi ở thạch bàn một quyển thấp tách tách trên kiếm phủ đó chính là nàng ném đến trong nước suối thiên long bắt kiếm phủ nàng vốn chính là muốn phát tiết một phen ai biết tần phong căn bản không để ý tới chính mình giống như là nhất quyền đánh trên cây bông vải vắng vẻ trong lòng khó chịu không nói ra được cố bác huynh cũng không biết bản này kiếm phổ đến cùng có cái gì ma lực hấp dẫn lấy nàng chạy xuống lạnh như băng khế thủy từ đáy nước vơ vét đi ra thận trọng hăng khô ba bất quá là một quyển kiếm phổ mà thôi nhìn xem lại có làm sao ta cũng không tin hắn vạn kiếm kiếm tôn tiện tay đưa ra kiếm pháp có thể có bao nhiêu lợi hại cố bác huynh suy tư hồi lâu sau cùng rốt cục đặt xuống quyết tâm đem kiếm phổ lật ra nhìn kỹ đứng lên kiếm phổ bị nước ngâm qua trang giấy nếp vốn không chịu nổi bút tích cũng có chút mơ hồ cố bác huynh cẩn thận phân biệt trên kiếm phổ văn tự cùng đồ họa mới vừa nhìn một tờ cả người đều xa vào đến vô cùng trong rung động cố bác huynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân thấy qua kiếm phổ có mấy trăm vốn tự cho là kiến thức bất phàm nhưng là cố bác huynh nhưng chưa từng thấy qua cao thâm như vậy kiếm pháp tinh diệu như thế càng làm cho cố bác huynh khiếp sợ là nàng đi kiếm đạo là lấy thân làm kiếm con đường Ở trong kiếm ngục, Cố Bác huynh kiếm đạo 10 điểm hiếm thấy, thậm chí có thể nói là gần như không tồn tại. Nếu không phải Cố Bác huynh người mang kiếm cốt, Thiên Phú dị bẩm, nàng không có khả năng đi đến lấy thân làm kiếm kiếm đạo. Cho tới nay, Cố Bác huynh đều không có tìm được thích hợp kiếm pháp của mình. Bởi vì, lấy thân làm kiếm kiếm pháp, thật sự là quá ít. Có thể vào Cố Bác huynh pháp nhãn kiếm pháp, càng là Phượng Mao lân giác. Đoạn thời gian gần nhất, Cố Bác huynh rõ ràng cảm giác được bản thân tu vi trì trệ không tiến cũng là bởi vì nàng vẫn không có tìm tới kiếm pháp thích hợp bổ trí trên thực tế cố bác huynh sở dĩ nguyện ý vào phượng tê quan bái thương tinh tử vi sư cũng là bởi vì thượng thanh điện bí tàng một quyển tinh thần luyện kiếm quyết tuyệt thế kiếm pháp nghe nói tinh thần luyện kiếm quyết là mượn nhờ tinh thần tri lực lấy thân làm kiếm đúc luyện lục thể bị phượng tê quan xem như trấn quan chi bảo đem gác xó cố bác huynh nhập môn mấy năm một mực vô duyên nhìn thấy nhượng cố bác huynh không ngờ tới là tần phong đưa cho nàng bản này thiên long bắt kiếm đi cũng là lấy thân làm kiếm con đường, chính hợp kiếm đạo của nàng, giải nàng thần cấp. Chương 790, tinh thần luyện kiếm quyết. Cố Bác huynh càng là nghiên cứu Thiên Long Bát kiếm kiếm phổ, thì càng cảm thấy kiếm pháp này cao thâm mặt chắc, thế gian hiếm có. Chỉ tiếc, Cố Bác huynh nhất thời tức giận, đem kiếm phổ ném đến trong nước suối, dẫn đến đằng sau mấy tờ chữ viết thực sự phân biệt không nhìn rõ. Cái này khiến Cố Bác huynh lòng nóng như lửa đốt, trắng đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Bác huynh liền đến Tần Phong trước mặt quỳ xuống, mời hắn chỉ điểm Thiên Long Bát kiếm toàn bộ bộ kiếm pháp. Đối với cô Bác huynh làm ra lựa chọn, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, ngược lại mười điểm tán thưởng. Cố Bác huynh cao ngạo cố chấp, Tần Phong là thấy qua. Nhưng là, vì học tập kiếm pháp, Cố Bác huynh có thể buông xuống chính mình ngạo mạn, qua túi đầu trước Tần Phong. Đây không phải nhu nhược, mà chính là dũng khí. Ta có thể truyền thụ cho ngươi Thiên Long Bát kiếm, nhưng là ta không thể làm sư tôn của ngươi. Một là sư tôn của ngươi là thương Tinh tử, ta vô pháp bao biện làm thay. Hay là, ta đối với cái này thế giới mà nói, chỉ là một cái vội vàng khách qua đường. Thần Phong lúc nói lời này, thần sắc để lộ ra một cỗ cô, cô đơn. Đối với kiếm ngục, Thần Phong Thủy Trung không có quá nhiều tán đồng cảm giác. Bao quát phượng tê quan, cũng chỉ là Thần Phong lâm thời tìm một cái chỗ nương thân. Cố bác huynh đối với Thần Phong mà nói, cũng chung quy là một vị người dưng. Cố bác huynh khẽ giật mình, cũng không nói thêm cái gì. Đã Thần Phong nguyện ý chỉ điểm nàng kiếm pháp. Như vậy đối với nàng mà nói như vậy đủ rồi. Nhật thăng mặt trời lặn, Tần Phong tự mình chỉ điểm cố bác huynh tu luyện Thiên Long Bát Kiếm. Cố bác huynh càng là tu luyện, Việc có thể cảm giác được Thiên Long Bát Kiếm cường đại. Kiếm đạo của nàng tiến cảnh mau kinh người, tự liền Tần Phong đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Phong trong lòng âm thầm cảm khái, chính mình còn là coi thường cố bác huynh thiên sinh kiếm cốt nàng tu luyện kiếm pháp, một ngày có thể chống đỡ những người khác trăm ngày chi công. Thiên Long Bát Kiếm là Phật môn kiếm pháp ý tứ là nhất triều đốn nộ lập địa thành phật ngắn ngủi một tháng thời gian cố bác huynh thiên long bát kiếm liền đăng đường nhập thất hơi có tiểu thành sau đầu của nàng lần lần có phật quang hiện lên da thịt trong suốt còn như lưu ly trên người lệ khí bị thanh tẩy không còn hai đầu lông mày có mấy phần thánh khiết vị đạo ba cả người cũng biến thành dịu dàng không màng danh lợi giống như biến thành người khác cố bác huynh đối tần phòng, càng thêm tôn kính tuy nhiên hai người không có sư đồ chi danh đã có sư đồ thực thời gian lâu dài nàng đối tần phong lai lịch cũng biết đại khái biết rõ hắn kỳ thực họ tần đối với hắn lây công tử tương xứng cam tâm tình nguyện khi hắn tỷ nữ chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày mắt thấy tần phong cùng thanh sơn kiếm thánh ba tháng ước định thời gian sắp tới một ngày này tần phong chính chỉ điểm cố bắc huynh luyện kiếm thương tinh tử bỗng nhiên tới cửa bái phỏng vẻ mặt vui mừng nhìn thấy tần phong liền cười nói chúc mừng tiền bối tần phong quay đầu nhìn qua thương tinh tử nói ra có gì mà vui thương tinh tử cười nói hai tháng trước Ngươi chạm tà linh kiếm yêu, lập công lớn. Tuy nói, ngươi muốn đem công lao này nhường cho ta. Nhưng là ta càng nghĩ, sao có thể đoạt tiền bối công lao? Chỉ là quan chủ ra ngoài mới vừa trở về, khen thưởng vừa mới phát bông ra. A, ban thưởng gì? Thần Phong thật sâu nhìn thương tinh tử một cái. Thương tinh tử tuy nhiên dạy đồ đệ bản sự không được tốt lắm, nhưng là nhân phẩm cũng không tệ lắm, là một cái chính nhân quân tử, không hổ tu đạo nhiều năm. Bất quá, thần Phong trong lòng cũng minh bạch thương tinh tử đây là vì lôi kéo chính mình thương tinh tử được chứng kiến tần phong kiếm pháp biết do hắn tu vi thâm bất khả chắc ít nhất cũng là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế thậm chí có thể là kiếm thánh lôi kéo một cái kiếm đế hoặc là kiếm thánh lấy được kích lợi tự nhiên muốn viễn siêu môn phái khen thưởng thương tinh tử vội vàng nói một là ngươi có thể tiến vào truyền kiếm các phượng tê quan cất kỹ hơn ngàn cái kiếm pháp ngươi có thể tùy ý chọn lựa một môn hai là ngươi có thể tiến vào vạn bảo trai chọn lựa một cây kiếm hoặc là đúc kiếm tài liệu ba là ngươi có thể đổi lấy thành tương ứng cực phẩm nguyên tinh thạch ba loại khen thưởng ngươi tùy ý tuyển một loại ba loại khen thưởng sao thần phong đuôi lông mày hơi hơi dơ lên như có điều suy nghĩ Tần phong đã từng vơ vét qua mấy cái đại bảo khố lấy được rất nhiều hiếm thấy đúc kiếm tài liệu bởi vậy cũng không thiếu đúc kiếm tài liệu về phần cực phẩm nguyên tinh thạch thần phong thân làm đệ sư lại là đại huyền thương minh hạ gia chấp chưởng giả càng là một chút cũng không hiếm có về phần kiếm pháp tần phong vốn là cảm thấy rất hứng thú thế nhưng là tần phong vừa nghĩ tới thương tinh tử thân làm phượng tê quan phó quan chủ kiếm pháp cũng không có gì đặc biệt phượng tê quan chân tàng kiếm pháp nhiều nhất chỉ có địa giai ngũ lục phẩm liền càng là hào hứng đại giảm càng nghĩ tần phong quyết định cuối cùng nói ra con người của ta sợ phiền phước cũng không muốn nhượng tông môn khó xử cho ta đổi lấy thành tương ứng cực phẩm nguyên tinh thạch là được rồi tần phong ý nghĩ rất đơn giản hắn bây giờ có thể mượn nhờ kiếm ngục thiên địa linh khí tu luyện cũng không thiếu cực phẩm nguyên tinh thạch nhưng là kiếm ngục bên trong linh khí mỏng manh, cực phẩm nguyên tinh thạch số lượng dự trữ cực ít, tương đương với thiên kiếm đại lục, cực phẩm nguyên tinh thạch giá trị rất cao. Cực phẩm nguyên tinh thạch là đồng tiên mạnh, chỉ phải có đầy đủ cực phẩm nguyên tinh thạch, tần phong có thể đến trong phường thị đổi lấy vật mình muốn. Về sau các loại tần phong tìm kiếm được niết bàn kiếm hồn, liền muốn bắt tay vào làm đúc lại niết bàn kiếm. Niết bàn kiếm phẩm giai đều sẽ siêu việt đạo giai, tiến vào thánh giai. Một chuôi thánh giai kiếm giá trị phi phạm yêu cầu tiêu phí càng là một cái con số trên trời cử quốc chi lực đều khó mà đúc tạo ra tần phong vốn liếng tuy nhiên phong phú nhưng cũng rất có thể bị nết bàn kiếm móc sạch tần phong tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo sớm chuẩn bị miễn cho đến lúc đó mắt trợn tròn tuy nói tần phong cũng không cho rằng Vượng tê quan hội cầm ra bao nhiêu cực phẩm nguyên tinh thạch đưa cho chính mình nhưng là con mũi nhỏ cũng là thịt thương tinh tử gặp tần phong làm ra lựa chọn gật đầu một cái đồng ý nói tiền bối là phải thiết thực người cực phẩm nguyên tinh thạch xác thực chân thật nhất. cố bác huynh gặp tần phong lựa chọn cực phẩm nguyên tinh thạch vẫn không khỏi khẩn trương. khuyên, tần công tử, ngươi làm sao biết lựa chọn nguyên tinh thạch? hẳn là lựa chọn kiếm pháp a. tần phong nhìn qua cố bác huynh cười nói, ta tuy nhiên đối với kiếm pháp 10 điểm rất thích, nhưng là phượng tê quan kiếm pháp chưa hẳn có thể vào mắt của ta. không nhìn cũng được. công tử, ngươi có chỗ không biết? cố bác huynh sắc mặt đỏ lên nói, phượng tê quan chân tàng kiếm pháp xác thực tốt xấu lẫn lộn thế nhưng là cũng có một môn kiếm pháp tên là tinh thần luyện kiếm quyết chính là thượng thừa nhất lấy thân làm kiếm pháp môn phẩm cấp tuyệt đối không bằng công tử truyền thụ cho ta thiên long bắt kiếm phía dưới tinh thần luyện kiếm quyết phượng tê quan thật có nảy môn kiếm pháp thần phong tu luyện vạn kiếm chi đạo vốn là thị kiếm như mọi người thiên hạ kiếm pháp hắn đều muốn kiến thức một phen vừa nghe nói có phẩm giai không thua gì thiên long bắt kiếm kiếm pháp hắn một đôi tròng mắt nhất thời lóe sáng như tinh nhìn qua thương tinh tử nói cái này Thương Tinh Tử nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, hung ác trợn mắt nhìn Cố Bắc Huynh một cái, hiển nhiên là trách nàng lắm miệng. Tinh thần luyện kiếm quyết là vượng tê quan trấn quan chi bảo, không có khả năng tùy tiện lấy ra bày ra. Cố Bắc Huynh là đệ tử thân truyền, lại nhận Thương Tinh Tử sủng ái, nhưng vẫn không có tư cách quan sát bản này kiếm phổ. Bởi vậy có thể thấy được bản này kiếm phổ hạng gì quý giá. Chương 791, đại sư huynh kiếm giật thần. Ngươi muốn ta giúp ngươi đi lấy tinh thần luyện kiếm quyết? Làm sao? chẳng lẽ ngươi cho là ta chuyển cho ngươi thiên long bắt kiếm so ra kém tinh thần luyện kiếm quyết tần phong lập tức minh bạch cố bắc huynh ý tứ trên mặt ý cười nhìn chăm chú nàng ta thần công tử ta không phải ý tứ này cố bác huynh trong lúc nhất thời có chút bối rối tiểu đỏ mặt lên liên thanh giải thích tần phong trong lòng âm thầm lắc đầu cố bác huynh đây là càng tô càng đen tần phong truyền thụ cho cố bác khuynh thiên long bắt kiếm vẫn là quá dễ dàng càng là tùy tiện có được đồ vật người lại càng sẽ không chân quý Nhân tính đúng là như thế. Thần Phong cũng không quái Cố Bác Huynh. Nàng trở thành Phượng Tê Quan đệ tử, nguyên bản mục đích đúng là tinh thần luyện kiếm quyết. Nàng cũng chưa thấy qua tận mắt tinh thần luyện kiếm quyết, chỉ là nghe nói qua bản này kiếm phổ truyền thuyết. Mặc dù nói, Cố Bác Huynh bây giờ lấy được Tần Phong truyền thụ, lấy được Thiên Long Bát kiếm kiếm phổ, có thể đạp vào lấy thân làm kiếm kiếm đạo. Nhưng là, nàng không có khả năng dễ dàng buông tha tinh thần luyện kiếm quyết. Cũng được. Kỳ thực ta đối tinh thần luyện kiếm quyết cũng có một chút hứng thú vậy ta liền đổi một cái khen thưởng đến truyền kiếm các kiến thức một phen phượng tề quan kiếm pháp đi thần phong cười nói đa tạ công tử thanh toàn cố bác huynh thở dài một hơi ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích nhìn qua thần phong thương tinh tử ta muốn đến truyền kiếm các chọn lựa kiếm pháp thần phong quay đầu đối thương tinh tử nói cái này thương tinh tử lại mặt lộ vẻ khó xử đáp đúng trong lúc nhất thời vô pháp đáp ứng thần phong đã làm rõ mục tiêu của mình là tinh thần luyện kiếm quyết thế nhưng là Tinh thần luyện kiếm quyết đối phượng tê quan thật sự mà nói là quá trọng yếu, không có khả năng tùy tiện giao cho tần phong. Đại sự như thế, ta còn không làm chủ được. Xin đợi ta xin chỉ thị quan chủ. Thương tinh tử nhìn thấy tần phong gật đầu, liền vung tay lên, một đạo giống như ngôi sao kiếm quang phá không bay đi. Đây là kiếm quang truyền âm, tần phong ở thanh long kiếm cung cũng được chứng kiến, cũng không hiếm lạ. Rất nhanh, thì có một đạo tử sắc kiếm quang bay tới, ở thương tinh tử đỉnh đầu nổ vang, hóa thành một đạo giống như hồng trung đại lữ kiếm minh. Có thể, đa tạ sư huynh, thương tinh tử hướng về phía bầu trời không mình hành lễ, quay đầu, trên mặt mang sắc mặt vui mừng nói, tiền bối, tinh thần luyện kiếm quyết thực sự quá trọng yếu, không có khả năng giao cho ngươi. Nhưng là, ta hướng sư huynh xin chỉ thị, ngươi nếu quả như thật đối bộ kiếm pháp kia cảm thấy hứng thú, có thể lưu tại chuyển kiếm cắt trong quan sát, không thể mang ra chuyển kiếm cắt một bước. Đây là phương tiện, còn xin tiền bối thể lượng. Rốt cuộc là kiếm pháp gì, có thể để các ngươi coi là chân bảo. Ta ngược lại thật muốn kiến thức một phen. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói. Cố bác huynh đi đến Tần Phong một bên, thấp giọng nói, công tử có chỗ không biết. Tinh thần luyện kiếm quyết, có một không hai, cũng không phải là thế gian đồ vật, mà chính là từ trên trời mà đến. Vạn năm trước có một ngày, thiên hàng Vẫn Thạch, Vẫn Thạch trong nạm một tấm bia đá, ghi lại chính là bộ này tinh thần luyện kiếm quyết. Nhiều năm như vậy, bộ kiếm pháp kia một mực lưu tại Phượng Tây Quan, nhưng là luyện thành bộ kiếm pháp kia người, lại là lắc đắc không có mấy không có người tu luyện thành kiếm pháp sẽ không có người biết rõ uy lực làm sao dựa vào cái gì nói là có một không hai thần phong cười lạnh hỏi lại cố bắc huynh cùng thương tinh tử hai người cái này cố bắc huynh cùng thương tinh tử liếc nhau hai người đều là không biết nói gì ta cũng không phải không hiểu đạo lý trong đó thần phong cười nhạt nói bộ kiếm pháp kia không có người luyện thành liền mang ý nghĩa chưa bao giờ bại qua một bộ chưa bao giờ bại qua kiếm pháp ở trong mắt phàm phu tục tử tự nhiên là có một không hai Thế nhưng là, các ngươi lại không hiểu. Bạch Thắng kiếm pháp cũng không phải vô địch, bách bại kiếm pháp mới thật sự là khủng bố. Nghe được Tần Phong mà nói, Cố Bác Khuynh cùng Thương Tinh Tử hai người đều lâm vào trong kinh ngạc. Cố Bác Khuynh tu vi còn thấp, lịch luyện cũng ít, chỉ cảm thấy Tần Phong một lời nói cao thâm mặt chắc, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Thương Tinh Tử lại là hiểu ra, hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm, bách Thắng không phải vô địch, bách bại mới là vô địch. Giống như là một thanh thần kiếm tất nhiên đi qua vô số ma luyện không có khả năng nhất phàm phong thủy ta thua cho vạn kiếm kiếm tôn không phải hoa ngược lại là phúc thương tinh tử một bộ thần du thái hư thất thần bộ dáng tần phong biết do hắn chính đang ngộ đạo cũng không đi quay dày hắn nói với cố bác huynh ngộ đạo thời cơ có thể ngộ nhưng không thể cầu chúng ta không nên quay rầy hắn ngươi làm ta dẫn đường qua chuyển kiếm cấp đi tuân mệnh công tử cố cô bác huynh trong lòng lấy làm kinh ngạc tần phong thuận miệng nói tới chính là kiếm đạo chân ý dẫn dắt thương tinh tử nội đạo trên đời này vì sao lại có kinh khủng như vậy người cố bác huynh nhớ tới hắn tiện tay truyền thụ chính mình thiên long bắt kiếm cao thâm mặt chắc huyền ảo vô biên chẳng lẽ thiên long bát kiếm thật ở trên tinh thần luyện kiếm quyết cố bác huynh trong đầu không khỏi hiện ra một cái kinh người suy nghĩ bất quá thiên long bát kiếm cùng tinh thần luyện kiếm quyết hai mạnh ai yếu chờ đến truyền kiếm các về sau tự nhiên sẽ có phần hiểu cố bác huynh không kịp chờ đợi rời đi bạch vân động ở phía trước dẫn đường hướng về chuyển kiếm các phương hướng đi đến. Cố sư tỷ, cố sư tỷ rốt cục rời đi Bạch Vân động. Nhanh đi thông chi giật sáng sớm sư minh. Bạch Vân động bên ngoài đường đá bên trên có mấy cái tên đệ tử chính các loại buồn bực ngán ngẩm. Chợt thấy cô bác huynh bóng hình xinh đẹp, mấy người trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đó hai người càng là trực tiếp quay người rời đi. Hiển nhiên là qua hướng người nào đó báo tin. Chuyển kiếm các ở vào phượng tê quan trung ương vị trí, có rất nhiều đệ tử ở chuyển kiếm các ra ra vào, vào. nghiên cứu kiếm phổ cố bác huynh cùng tần phong một đường đi đến không ít đệ tử đều hướng nàng đầu quân qua dị dạng ánh mắt hướng về phía nàng chỉ trỏ xì xào bàn tán đối với những cái này lời đàm tiếu cố bác huynh sớm thành thói quen cố bác huynh thân chính không sợ bóng nghiêng tuy nói nàng đường đường cổ kiếm gia tộc truyền nhân qua cho tần phong cái này vô danh chi bối làm tỷ nữ có một ít mất mặt nhưng là tần phong cầm trong tay cổ kiếm lệnh đại biểu cho cổ kiếm ý chí của gia tộc nếu là gia tộc căn bài cố bác huynh chỉ có thể yên ổn tiếp nhận Công tử, phía trước cái này ta cổ kính thất tầng kiến trúc, chính là phượng tê quan truyền kiếm các. Nội môn đệ tử mới có tư cách tiến vào truyền kiếm các học tập kiếm pháp, ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi, mỗi ba ngày liền sẽ có tông môn trưởng lao đến ngoài cửa tuyên truyền giảng giải, truyền thụ kiếm đạo. Hôm nay đúng lúc là ba ngày tuyên truyền giảng giải ngày, bởi vậy rất nhiều người. Cố bác huynh chỉ truyền kiếm các trước cửa rộn rộn ràng ràng đệ tử, đối tần phong giải thích nói. ân tần phong ánh mắt từ những cái này đệ tử trên thân khẽ quét mà qua thản nhiên nói chúng ta đi vào đi tuân mệnh cố bác huynh đối tần phong nói gì nghe nấy liền ở hai người cất bước đang muốn bước vào truyền kiếm các đại môn thời điểm sau lưng bỗng nhiên có người quát hai vị xin dừng bước cố bác huynh nghe tiếng quay đầu nhìn người đến không khỏi đôi mi thanh tú cao lại âm thanh lạnh lùng nói tại sao là ngươi kiếm sư minh. tần phong cũng quay đầu chỉ thấy quát bảo ngưng lại hắn chính là một cái ăn mặc đắt tiền tuổi trẻ kiếm tôn hai mắt của hắn như kiếm, vô cùng sắc bén, ánh mắt rơi ở trên thân người, liền sẽ có kiếm phong cắt cảm giác. quần áo của hắn lộng lẫy, trên thân mang theo vô cùng kiếm ý, trường kiếm bên hông càng là tản ra bảo quang, hiển nhiên không phải tầm thường kiếm, mà chính là một trôi thiên giai đạo kiếm. người này thoạt nhìn mười điểm bất phàm, đứng ở trong đám người, giống như hạc giữa bầy gà, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người. truyền kiếm các trước đông đảo đệ tử nhìn thấy vị này kiếm tôn, cũng đều rối rít đứng lên đối với hắn không mình hành lễ thái độ cung kính tần phong lại không không để bụng nhìn qua cố bác huynh thản nhiên nói bằng hưu của ngươi Hắn. hắn là thượng thanh điện đại sư huynh kiếm gia thần một mực một mực đều ở truy cầu ta cố bác huynh đỏ mặt thanh em giống như mũi lẩm bẩm chương 792, tình địch a người theo đuổi ngươi a thần phong gật đầu một cái trong lòng đã hiểu vị này thượng thanh điện đại sư huynh kiếm gia thần lộ ra nhưng đã đem chính mình trở thành tình địch mang theo tràn đầy địch ý mà đến thú vị thần phong nếp miệng lên lộ ra một nụ cười đế sư kiếm ma kẻ xấu xa thần phong có rất nhiều thân phận nhưng là tình địch thân phận này thần phong tựa hồ còn chưa chính thức trải qua thần phong không phải tề nhạc dạng này tuyệt thế tinh trùng nhưng trong lòng một mực chỉ có hạ ngự băng một người tiêu liên chỉ riêng cũng chỉ là bị hắn coi là muội muội xem như hồng nhan chi kỳ thôi kiếm giật thần tu vi thần phong tia éo để vào mắt nhưng là thần phong đối tên của hắn nhưng có chút để ý bởi vì ở thiên kiếm đại lục họ tên ngàn vạn nhưng mà lại không có một cái nào gia tộc dám lấy kiếm làm họ kiếm đối với kiếm tu luyện nói là sùng cao nhất đồ vật nghĩ đến kiếm ngục cái này phiến thiên địa cũng hẳn là như thế kiếm giật thần lấy kiếm làm họ xuất thân của hắn nhất định không tầm thường công tử đại sư huynh chính là kiếm quốc hoàng tử địa vị tôn sùng ngươi không muốn cùng hắn tranh chấp ta đi hướng hắn giải thích cố bác huynh thấp giọng nói kiếm quốc sao thần phong khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ kiếm quốc ở kiếm ngục thất quốc trong thực lực không thể coi thường đủ để phái vào top 3. kiếm quốc hoàng thất lấy kiếm làm họ có thể thấy được hoàng tộc địa vị cao quý bực nào bất quá tần phong nghe nói kiếm quốc chân chính chấp trưởng giả cũng không phải là nhân tộc mà chính là kiếm yêu ở hậu trường thao túng Về phần là thật là giả tần phong mới đến kiếm ngục thì không rõ lắm đương nhiên kiếm quốc hoàng tử ở kẻ khác trong mắt có lẽ là địa vị cao thượng tồn tại thế nhưng là theo tần phòng lại không đáng giá nhắc tới cố sư muội kiếm giật thần chậm rãi tiến lên nụ cười giống như năng sớm lóa mắt cùng cực trong ánh mắt của hắn lộ ra lo lắng mười điểm ôn nhu nhìn chăm chú cố bác huynh đại sư huynh cố bác huynh vừa mới lên phía trước còn không tới kịp mở miệng nói chuyện liền bị kiếm giật thần bắt lấy tay một cái kéo ra phía sau cố sư muội hôm đó sự tình ta đã nghe nói hắn liền là mạo phạm ngươi cái kia kẻ xấu xa vạn kiếm kiếm tôn Kiếm Giật Thần nhìn chăm chú Tần Phong, trên mặt ôn nhu thu liễm không còn, hóa thành vô biên lãnh ý. Ngày đó cô Bắc huynh ở Bạch Vân động tiếp tiến, chúc mừng niềm vui thăng quan. Kiếm Giật Thần vừa vặn ra ngoài, chưa kịp tham gia. Trở về sau, Kiếm Giật Thần liền nghe nói rất nhiều tin đồn, nói cô Bắc huynh đã bị mới tới đệ tử Vạn Kiếm kiếm tôn làm bận, hơn nữa bắt đến Bạch Vân động trong, nhốt lại, cấm đoán nàng ra ngoài. Đáng giận nhất là là, sư tôn thương tinh tử vậy mà cùng Tần Phong đứng ở một bên, đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt đã là ngầm cho phép kiếm giật thần qua tìm thương tinh tử cùng hắn tranh chấp lại bị thương tinh tử hùng hăng khiển trách một phen hơn nữa cáo chi kiếm giật thần nếu như là hắn tự tiện xông vào bạch vân động liền sẽ hắn trục xuất sư môn kiếm giật thần không thể làm gì chỉ có thể an bài mấy cái người đệ tử ngày đêm ở ngoài bạch vân động bảo vệ đau khổ chờ gần hai tháng mới đợi đến cô bắc huynh rời đi bạch vân động kiếm giật thần lập tức chạy tới thầm nghĩ chính là giải cứu cố bắc huynh trừng trị vạn kiếm kiếm tôn ác đồ kia Đại sư huynh, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Thần công tử hắn cố Bắc huynh muốn muốn giải thích. Sư muội, kiếm giật thần đột nhiên quay đầu, đau nhức tiếng nói, ta không biết ác đồ kia những ngày này đến cùng làm cái gì. Nhưng là, có ta vì ngươi làm chủ, ngươi không cần sợ hắn. Chật, kiếm giật thần xoay người, nhìn qua thần phòng, nghiêm nghị nói, vạn kiếm kiếm tôn, nói nhảm ta không muốn nhiều lời. Chỉ trách, ta không có lưu ở bên người sư muội bảo hộ nàng. Nhưng là bây giờ cũng không muộn. Ngươi tốt nhất đưa ngươi việc ác thản đi ra huồng, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Việc ác. Tần Phong đuôi lông mày trao lên, khoe môi mỉm cười, nói ra, bà cái gì việc ác? Chính là ngươi đối sư muội làm chuyện ác. Kiếm giật thần nghiêm nghị nói, nói. Ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Ngươi có thể nghĩ tới, ta đều làm. Tần Phong ngồi ở một bên ghế đá, cười nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Chẳng lẽ muốn ta từng kiện từng kiện nói ra? Ngươi. Kiếm giật thần song mắt đỏ bừng, hàm răng cắn kêu là cập. Người vô sỉ, kiếm giật thần đã thấy nhiều. Thế nhưng là, giống như là tần phong người vô sỉ như vậy, kiếm giật thần nhưng chưa từng thấy qua. Thần công tử, ngươi làm sao nói vớ nói vẩn. Người ta cố Bắc huynh gõ má càng đỏ, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao giải thích. Bác nghiêng, ta không thèm để ý tiểu tử ngu ngốc này. Chúng ta đi thôi. Tần phong đối cố Bắc huynh phất phất tay, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi đến chuyển kiếm cấp thềm đá rõ ràng đem kiếm giật thần trở thành không khí cố bác huynh hơi chần chờ liền vội vàng hướng về tần phong phương hướng truy chạy tới sư muội kiếm giật thần vẻ mặt kinh ngạc liền vội vàng nắm được cố bác huynh cổ tay kinh ngạc nói ta bước lên bị sư tôn trách phạt nguy hiểm tới cứu ngươi ngươi đã đảo thoát vạn kiếm kiếm tôn ma trường tại sao lại muốn chính mình nhảy vào hố lửa đại sư huynh ngươi ngươi chính là quên ta đi cố bác huynh trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào dưới tình thế cấp bách khỏe mắt dưng dưng thấp giọng nói ra ba cố bác huynh đem kiếm giật thần tay hất ra ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng tiếp tục hướng về tần phong đi đến kiếm giật thần cả người đều ngây dại hắn không nghĩ tới cố bác huynh sẽ làm ra lựa chọn như vậy Chuyên kiếm các trước đệ tử rất nhiều trừ bỏ thượng thanh điện đệ tử vẫn còn có hai điện đệ tử bọn họ đều rất kinh ngạc không biết tần phong đến cùng có cái gì ma lực đến cùng đối cố bác huynh làm cái gì Có thể làm cho nàng cái này cổ kiếm gia tộc truyền nhân, nhất đại thiên tri tiểu nữ, như thế mê luyến, thậm chí từ bỏ kiếm giật thần, mà lựa chọn hắn cái này vô danh trí bối. Tất cả mọi người ở đây đều biểu tình kinh ngạc, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ta bị... từ bỏ. Kiếm giật thần không nghĩ tới lại là kết quả này, da mặt của hắn nóng lên, ở trước mặt mọi người cảm giác được xấu hổ vô cùng. Xấu hổ cùng bi phấn hóa thành thịnh nộ, kiếm giật thần bỗng nhiên quát trói thai một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm một đạo kiếm quang doanh không hóa thành một đạo trường hồng hướng về tần phong giữa lưng đâm tới một kiếm này cực kỳ đột ngột thế đi cực nhanh mang theo vô tận sắc ý muốn đem tần phong thân thể một kiếm xuyên qua tần phong lại như cũ chậm rãi tiến lên đã đến chuyển kiếm cắt trước cửa không có xoay người ý tứ tựa hồ đối cái này kiếm hồn nhiên chưa quyết mắt thấy tần phong liền muốn máu tươi tại chỗ ở đây rất nhiều người đều phát ra một tiếng kinh hô đúng lúc này cố bác huynh quanh thân buộc phát ra kim sắc kiếm quang sau đầu có phật choáng hiện lên lách mình đến tần phong trước người song trưởng còn như lưu ly đột nhiên hợp lại kẹp lấy kiếm giật thần kiếm phong keng một tiếng thanh thúy kiếm minh kiếm giật thần cảm giác một cỗ quần cuộn cự lực đánh tới không khỏi lui về phía sau mấy bước sắc mặt trắng bệnh khoe miệng chảy ra một đạo máu tươi đại sư huynh ngươi không khỏi cũng quá tự mình đa tình đi ta sự tình lúc nào đến phiên ngươi quản cố bác huynh đôi mắt đẹp trong lấp lóe lấy hàn ý trong giọng nói mang theo lăng liệt sắc khí lạnh lùng nói ra chương bảy truyền kiếm các cái này kiếm giật thần nhất thời không biết nói gì sắc mặt đỏ lên không biết nói gì các loại kiếm giật thần lấy lại tinh thần lúc cố bác huynh đã cùng sau lương tần phong đi vào truyền kiếm các đem hắn một mình phơi ở ngoài cửa kiếm giật thần xấu hổ không chịu nổi ở truyền kiếm các bên ngoài nấn ná một trận nhìn thấy rất nhiều người vụng trộm chế rêu hắn chỉ có thể hầm hực mà về đa tạ công tử cố Cô bác huynh cùng sau lương tần phong thấp giọng nói ra người xuất thủ cứu ta ta không qua cảm ơn ngươi, ngươi tại sao phải cảm ơn ta đâu. Thần Phong cười nói, ta không phải vì chính ta cảm ơn ngươi, mà chính là là đại sư huynh cảm ơn ngươi. Đa tạ ngươi thủ hạ lưu tỉnh, không có lấy đại sư huynh tính mạng. Hắn một mực truy cầu ta, mặc dù có chút cuốn quyết, nhưng là bản tâm cũng không xấu. Cố bác huynh tâm lý rất rõ ràng, vừa mới Thần Phong nhìn bề ngoài không có xuất thủ, một khi kiếm giật thần kiếm tiến vào Thần Phong trong vòng 3 trượng, cũng sẽ bị Thần Phong kiếm ý trực tiếp chạm sát. Cố Bác Huynh tự mình xuất thủ ngăn trở Kiếm giật Thần, cũng không phải là vì làm nhục hắn, mà chính là cứu hắn. Đi qua hai tháng chiêu tịch ở chung, cố Bác Huynh đối Tần Phong làm người hiểu rất rõ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tất diệt hắn cả nhà. Lòng ngươi khó dò. Khi vọng ngươi không có nhìn lầm. Tần Phong quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn cố Bác Huynh một cái, nói ra. Tần Phong cùng cố Bác Huynh đi vào truyền kiếm các trước mặt liền thấy một cái to lớn vô cùng kiếm hình pho tượng đứng sừng sững ở chuyển kiếm các bên trong ba cái này kiếm hình pho tượng mặt ngoài đen kịt thoạt nhìn rất lợi hại thô giáp cũng không phải là nhân công chế phẩm giống như là thiên nhiên hình thành nhìn thấy pho tượng này tần phong trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt trong đầu hiện ra một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc thiên ngoại vật tiết tần phong không khỏi vươn tay vớt pho tượng thô giáp mà lạnh như băng mặt ngoài trong lòng âm thầm run rẩy không có sai cái này kiếm hình pho tượng chất liệu cùng cầm tù hôn độn cái này một khối tàn thiết giống như lúc. Tần Phong từ 6 tuổi bắt đầu, hao phí chỉnh một chút thời gian 10 năm, luôn luôn ham muốn đánh nát khối này tàn thiết, bởi vậy đối với nó không thể quen thuộc hơn được. Tần Phong lật bàn tay một cái, lấy ra một mảnh tàn thiết toái phiến, cùng kiếm hình pho tượng đối chiếu, phát hiện quả nhiên là giống như lúc. Làm sao có thể? Tần Phong trong lúc nhất thời có chút thất thần, trong đại náo ông ông tắc hưởng. Phải biết, Tần Phong ở thiên kiếm đại lục bên trên từ không tìm được qua cùng tàn thiết giống nhau như lúc đúc kiếm tài liệu nghĩ đến cũng là thiên ngoại vẫn thiết đương nhiên cực kỳ đặc thù bằng không thiên ma giáo chủ làm sao sẽ giả mạo lý liệt thân phận triệu tập thiên hạ chú kiếm sư vì hắn đúc kiếm tần phong nguyên lai tưởng rằng thiên ma giáo chủ không biết thiên ngoại vẫn thiết lai lịch cũng không biết bên trong dấu giếm hỗn độn kiếm hồn thế nhưng là tần phong tỉ mỉ nghĩ lại thiên ma giáo chủ mưu trí vô song thọ nguyên kéo dài thậm chí lý giải cựu thiên tri ngoại thế giới nhãn giới há lại người bình thường có thể đánh đồng với nhau có lẽ thiên ma giáo chủ không biết hỗn độn kiếm hồn liền ẩn thân ở trong thiên ngoại vẫn thiết nhưng là thiên ngoại vẫn thiết vốn chính là 10 điểm vật hiếm thấy bằng không làm sao có thể vây được hỗn độn kiếm hồn thiên ma giáo chủ chỉ là lấy được một khối nhỏ thiên ngoại vẫn thiết liền đại phí căn qua cử quốc chi lực chú tạo thần kiếm trước mắt kiếm hình pho tượng đủ có chiều cao hơn một người so vây khốn độn khối kia tàn thiết không chỉ lớn hơn gấp trăm lần Bảo bối a. Tần Phong không khỏi liếm môi, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tham lam. Nếu như là hắn đoán nghĩ không sai, trước mắt kiếm hình pho tượng giá trị cực kỳ kinh người, có thể nói là giá trị thực sự liên thành, cả nước kỳ chân. Chỉ là, chuyên kiếm các trong đệ tử lui tới, rất ít đem ánh mắt rơi xuống pho tượng này phía trên, rõ ràng coi nó là thành vật tầm thường, không biết hắn chân chính giá trị. Nhìn thấy Tần Phong một mực nhìn qua kiếm hình pho tượng ngần người, cố bác huynh nói khẽ, công tử, khối này kiếm hình pho tượng, Chính là gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết, từ trên trời rớt xuống khối kia vẫn thạch biến thành. Tinh thần luyện kiếm quyết là phượng tê quan Trấn tông chi bảo, khối vận thạch này cũng là chứng cứ rõ ràng. Quả nhiên là từ trên trời rớt xuống. Tần Phong run lên trong lòng, như có điều suy nghĩ, khối vận thạch này rất có thể cùng cầm tù hỗn độn khối kia thiên ngoại vẫn thiết có cùng nguồn gốc, giữa hai bên có liên hệ lớn lao. Ba chúng ta đi vào trước đi. Tần Phong lấy lại tinh thần, nụ cười nhạt nhòa một lần, cũng không nói thêm cái gì vòng qua kiếm hình tượng nạn, đi tới chuyển trong kiếm các chuyển kiếm các tổng cộng chia làm thất tầng tổng cộng điển tàng hơn ngàn vốn kiếm phổ tần phong ở trên giá sách tùy ý lật nhìn qua phát hiện cũng là tầm thường kiếm phổ kiếm ý cũng ít đến thương cảm trực tiếp thẳng hướng lấy đi lên lầu một đến năm tầng cất giữ đều là địa giai trở xuống kiếm phổ tần phong tiện tay lật xem cũng chưa phát hiện đáng giá lưu ý kiếm pháp hán đoán không sai kiếm ngục trong kiếm pháp phần lớn thô bị đơn sơ thua xa thiên kiếm đại lục bên trên chuyển lưu kiếm pháp Bất quá, Thần Phong lật xem thời điểm, cũng phát hiện một kiện đáng giá chú ý sự tình. Truyền trong kiếm các kiếm pháp chủng loại cùng với hô tạp, nhiều loại kiếm pháp đều có, cũng không phân loại chỉnh lý tốt, mà chính là bừa bộn chất thành một đống. Cái này ở Thiên Kiếm Đại Lục Đại Tông môn trong, là rất khó tưởng tượng. Công tử, những cái này kiếm pháp không có gì đáng xem, chúng ta trực tiếp lên tầng cao nhất đi. Cố Bác huynh trong lòng nhớ tinh thần luyện kiếm quyết, đề nghị. Thần. Thần Phong gật đầu một cái, đi thẳng tới truyền kiếm các tầng cao nhất tầng cao nhất không gian rất nhỏ có một tên hôi bảo lão giả ngồi xếp bằng phía sau là một đạo tiểu môn cái này hôi bảo lão giả trên người tán phát ra kiếm ý ẩn mà không phát như đại như biển thâm bất khả chắc rõ ràng là một tên kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cường giả kiếm đế cường giả tự mình thủ hộ thần phong nao nao hắn lúc này mới ý thức tới chính mình khinh thường phượng tê quan phượng tê quan quan chủ dịch hồng trần là kiếm đế ba vị phó quan chủ cũng là kiếm vương cảnh trên thực tế đây chỉ là phượng tê quan mặt ngoài thực lực phượng tê quan nội tình 10 điểm thâm hậu nội bộ còn ẩn giấu đi rất nhiều tuyệt thế kiếm tu Tỷ như canh giữ ở truyền kiếm các tầng cao nhất vị trưởng lao này tuy nhiên không có danh tiếng gì tu vi lại là kiếm đế nếu có người nào khinh thường phượng tê quan lặng lẽ lẻn vào đến truyền kiếm các trong ở vị lao giả này trước mặt nhất định sẽ chịu đau khổ người là vạn kiếm hôi bào kiếm đế ngầm đầu nhìn tần phong một cái ba đệ tử chính là thần phong thành thành thật thật không mình hành lễ dịch sư điện đã đem chuyện của ngươi nói cho ta biết lấy kiếm tôn chi cảnh chạm sát tà linh kiếm yêu là tông môn lập xuống đại công tiền đồ vô lượng có thể nhập nội quan ma tinh thần luyện kiếm quyết Người hôi bảo kiếm đế chiến đến một bên nhường ra cửa phía sau nhà đối tần phong nói đa tạ tiền bối thần phong gật đầu một cái đi tới cửa trước cố bác Huynh cùng sau lưng tần phong cũng chuẩn bị đi vào lại bị hôi bảo kiếm đế cản lại sắc mặt băng lãnh quát lớn dừng lại ngươi không có quan sát tinh thần luyện kiếm quyết tư cách ta cố bác huynh nao nao biểu lộ vội vàng muốn tranh luận tần phong quay đầu lại thản nhiên nói ta trước đi xem một cái nếu thật là tuyệt thế kiếm pháp ta giao cho ngươi chính là ân đa tạ công tử cố bác huynh cái này mới an tâm lại hừ hừ các ngươi hai cái tiểu bối thật sự coi chính mình có thể học được tinh thần luyện kiếm quyết khắc si tâm vọng tưởng hôi bảo kiếm đế thần sắc buôn bã thấp giọng nói bằng vào ta tuyệt thế thiên tư, khâu tỏa nơi đây 30 năm, đều không có học được một chiêu một kiếm, các ngươi dựa vào cái gì học được? chương 794, tham lang kiếm đế, cố bác huynh biết rõ hôi bảo kiếm đế thân phận, thái độ cung kính, thi lễ một cái, nói ba vãn bối cố bác huynh gặp qua tham lang kiếm đế, tham lang kiếm đế bốn chữ này ở trong kiếm ngục đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu. tham lang kiếm đế tên thật lâm theo sóng, trong tay một ngụm tham lang kiếm. Chinh chiến tư phương, chết dưới kiếm của hắn kiếm yêu vô số kể, kiếm ngục thất quốc bên trong, đến nay còn có bốn cái quốc gia đem tham lang kiếm đế bức họa treo ở đô thành, giá cao treo giải thưởng hắn trên cổ đầu người. Có thể nói, tham lang kiếm đế là nhân tộc anh hùng. Chỉ cần nhắc lên tham lang kiếm đế, bất cứ người nào tộc kiếm tu khoe miệng đều sẽ toát ra nụ cười. Mấy cái khác kiếm yêu chấp trưởng quốc gia, kiếm yêu lấn ép nhân tộc, thật sự là lấn ép quá ác, liền súc vật cũng không bằng. Gan dám phản kháng kiếm yêu kiếm tu rất ít tham lang kiếm đế cũng là phản kháng giả bên trong nổi bật nhất một vị cũng đúng là như thế tham lang kiếm đế đã mất tích 50 năm truyền thuyết của hắn ý nghị nguyên ở trong kiếm ngục lưu truyền truyền thuyết tham lang kiếm đế 50 năm trước bị chúng kiếm yêu vây công chết không toàn thây thế nhưng là ai nào biết tham lang kiếm đế cũng chưa chết mà chính là ẩn thân phượng tê quan trông coi chuyển kiếm các tầng thứ bảy đường đường tham lang kiếm đế hạng gì kiêu ngạo không tuần vì sao cam tâm lưu ở nơi đây những người khác khả năng không biết nhưng là cố bác huynh lại nghe trưởng bối nhắc qua tham lang kiếm đế là tự nguyện lưu ở nơi đây trợ giúp phượng tê quan trông giữ tinh thần luyện kiếm quyết đại giới là tham lang kiếm đế tùy thời đều có thể lĩnh hội tinh thần luyện kiếm quyết thế nhưng là nghe tham lang kiếm đế trong giọng nói ý tứ hắn chỉnh một chút tìm hiểu 50 năm ý là nguyên không thể lĩnh ngộ tinh thần luyện kiếm quyết cố bác huynh trong lòng hơi trầm xuống tham lang kiếm đế tài hoa kinh diễm là nhân tộc người nổi bật Điều liên hắn đều không thể ngộ ra tinh thần luyện kiếm quyết Chẳng lẽ mình kiếp này vô vọng? Tham lang kiếm đế híp mắt lại, nhìn cố bác huynh một cái, nói, ta biết ngươi, ngươi là cổ kiếm gia tộc tiểu nha đầu. Cái này lao tiểu quỷ thân thể vừa vặn rất tốt. Cố bác huynh biết do hắn nói là ra gia chú ý kiếm phòng, vội vàng gật đầu nói, ra ra thân thể còn tốt, ta nghe ra ra đề cập qua tiền bối rất nhiều chuyện. Cái này đều là quá khứ. Tham lang kiếm đế ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cô đơn, thở dài nói, ai có thể nghĩ tới, ta đường đường tham lang kiếm đế bởi vì một câu nói đùa, bị vây ở đây 50 năm, chậm chạp không thể thoát khốn. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Tham lang kiếm đế bị vây ở phượng tê quan, việc này cố bác huynh lược có thai nghe. Năm đó, tham lang kiếm đế vô cùng cùng ngạo, xem thiên hạ kiếm tu như không, khẩu suất của ngôn, thuyết kiếm trong ngục kiếm pháp đều là bã, không đáng giá nhắc tới. Đời trước phượng tê quan quan chủ tìm tới tham lang kiếm đế, cùng hắn đánh một cái cược mời tham lang kiếm đế quan sát tinh thần luyện kiếm quyết bia đá Nếu như tham lang kiếm đế không thể lĩnh ngộ ra trên tấm bia đá kiếm pháp, liền muốn giúp Phượng Tê quan trông coi truyền kiếm các tầng thứ bảy, thẳng đến hắn hoặc là những người khác lĩnh ngộ tinh thần luyện kiếm quyết kiếm pháp, hắn mới có thể khôi phục tự do. Rất lợi hại hiển nhiên tham lang kiếm đế thất bại. Nhưng là tham lang kiếm đế không có nghĩ tới là, chỉ một chút 50 năm, có vô số tài hoa kinh diễm người trẻ tuổi đến quan sát qua tấm bia đá này, bọn họ toàn bộ đều thất bại. Tham lang kiếm đế tự xưng là trên đời này không có người so với hắn hiểu rõ hơn tinh thần luyện kiếm quyết về phần mới vừa tiến vào gian phòng lĩnh hội tinh thần luyện kiếm quyết người trẻ tuổi thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tham lang kiếm đế cho rằng hắn cũng nhất định thất bại mà về giờ phút này tần phong đi vào lầu cát trung ương để đó một khối cao cỡ một người bia đá tấm bia đá này toàn thân đen kịt cùng phía ngoài kiếm hình điêu khắc là cùng một chất liệu cũng là thiên ngoại vật thiết bất đồng chính là tấm bia đá này mặt ngoài 10 điểm bóng loáng giống như là bị một kiếm bổ ra sáng đến có thể soi gương trên tấm bia đá phản chiếu ra tần phong thân ảnh hắn nhìn chăm chú chính mình trong lòng sinh ra một loại quái dị cảm giác một khối bóng loáng bằng phẳng bia đá cũng là trong truyền thuyết tinh thần luyện kiếm quyết kiếm quyết ở đâu liền ở tần phong kinh ngạc thời điểm trên tấm bia đá bỗng nhiên tách ra điểm điểm quan mang còn như phồn tinh đồng dạng hóa thành một đạo tinh đồ tinh đồ không ngừng biến hóa phát họa ra cho phép cỡ nào kỳ diệu đồ án những hình vẽ này mang theo kỳ lạ ma lực thâm thúy hết sức hấp dẫn lấy tần phong ánh mắt các loại tần phong lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình vậy mà rút ra ngũ tuyệt thần kiếm theo trên tấm bia đá tinh đồ biến ảo chính đang mua kiếm thì ra là thế thần phong nao nao liền nở nụ cười trận tần phong trực tiếp quay người đẩy cửa đi ra lầu các gian phòng ân nhìn thấy tần phong đi ra tham lang kiếm đế trên mặt lộ ra vẻ kinh dị vào chuyên kiếm các tầng thứ bảy quan sát tinh thần luyện kiếm quyết chính là có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ tầm thương kiếm tu đi vào phòng tốt ít nhất cũng phải quan sát cái ba ngày ba đêm hơi tối dạ một điểm kiếm tu hội ngồi yên tại thạch bia phía trước quên ăn quên uống nhìn cái bảy ngày bảy đêm giống tần phong dạng này mới vừa tiến vào gian phòng vẫn chưa tới thời gian một nén nhang liền đi ra kiếm tu tham lang kiếm đế còn là lần đầu tiên gặp được cố bác huynh tiến lên đón khẩn trương nói công tử ngươi nhìn thấy tấm bia đá kia sao thần phong gật đầu một cái vừa cười vừa nói Tự nhiên là gặp được. Vậy công tử làm sao liền nhanh như vậy đi ra? Làm sao không ở bên trong nhiều lĩnh hội một đoạn thời gian? Cơ hội này mười điểm khó được, ta đều hâm mộ đâu Cố bác huynh ngữ khí có chút chua chát. Không có gì để mắt, không nhìn cũng được. Thần Phong cười nói, ta cũng khuyên ngươi một câu, chớ có chấp nhất. Ta chuyển cho ngươi thiên long bắt kiếm, ngươi tốt nhất tu luyện, không cần muốn cái gì tinh thần luyện kiếm quyết. Vì sao? Cố bác huynh ngẩn ra, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích, trực tiếp hướng về thang lầu đi đến. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Nhìn thấy Tần Phong đối tinh thần luyện kiếm quyết tựa hồ có chút khinh thị, Tham Lang Kiếm Đế không khỏi nhíu mày một cái, quát lạnh nói: Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Phong dừng bước lại, quay người nhìn qua Tham Lang Kiếm Đế, thản nhiên nói: Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, ta hỏi ngươi, cái gì gọi là không có gì để mắt? Tham Lang Kiếm Đế có chút phẫn nộ, nói: Chẳng lẽ nói? Ngươi trướng mắt tinh thần luyện kiếm quyết kiếm pháp. Hay là nói, ngươi tự biết thiên phú tối dạng, lĩnh ngộ không được cao thâm kiếm pháp, bởi vậy mới thả vứt bỏ. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngươi muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối. Đương nhiên là nói thật. Tham lang kiếm đế nói ra. Trên tấm bia đá ghi lại, căn bản không phải cái gì kiếm pháp, tự nhiên không có gì đáng xem. Tần Phong nhàn nhạt nói, không phải kiếm pháp. Tham lang kiếm đế cả người đều ngần ra. Ánh mắt là lạ nhìn qua thần phong, giống như là nhìn bệnh thần kinh một dạng. Tham Lang Kiếm Đế quan sát bia đá đến nay đã 50 năm. Mỗi một lần quan sát bia đá, Tham Lang Kiếm Đế cũng nhịn không được nóng lòng muốn thử, tiện tay mua kiếm. Hơn nữa, mỗi một lần Tham Lang Kiếm Đế mua kiếm, đều là không dùng kiếm pháp, chỉ là mua kiếm về sau, trong đại não liên quan tới những cái này kiếm pháp trí nhớ sẽ rất nhanh quên lãng. Dù vậy, Tham Lang Kiếm Đế y lý nguyên tử trong bia đá chỉnh lý ra mấy chục loại phẩm giai bất đồng kiếm pháp chỉ là tham lang kiếm đế biết rõ những cái này kiếm pháp cũng không phải thật sự là tinh thần luyện kiếm quyết chương 795, trăm độc ở tha hương vì dị khách căn cứ tham lang kiếm đế biết từng cái quan sát bia đá kiếm tu đều sẽ lĩnh ngộ được bất đồng kiếm pháp đến nay còn chưa có cùng một loại kiếm pháp xuất hiện bởi vậy có thể thấy được thấm bia đá này biết bao huyền ảo cũng chính là bởi vì như vậy ghi lại tinh thần luyện kiếm quyết bia đá sẽ bị phượng tê quan xem như trí bảo thế nhưng là Người tuổi trẻ trước mắt lại ánh mắt khinh miệt, một bộ xem thường tinh thần luyện kiếm quyết dáng vẻ, hơn nữa còn khẩu suất của nôn, nói trên tấm bia đá ghi lại căn bản không phải kiếm pháp. Người không biết không sợ. Tham lang kiếm đế không khỏi cười lạnh. Mọi người đều không thích nghe nói thật, kiếm đế cũng không ngoại lệ. Tần phong mỉm cười, nói, đã như vậy, hay là nói lời nói dối tốt rồi. Tại hạ tài hèn học ít, vô pháp lĩnh ngộ trên tấm bia đá kiếm pháp. Ừ, xem ra ngươi còn có một số tự mình hiểu lấy. Tham lang kiếm đế lạnh rên một tiếng, nói, xem ra ngươi còn có một số tự mình hiểu lấy, ngươi cút đi, không muốn lại tới nơi này. Ta nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Tần Phong không nói gì, trực tiếp xuống lầu, đi tới chuyển kiếm các đệ nhất tầng. Công tử! Công tử! Cố bác huynh đuổi theo, hoán giận nói, công tử, ngươi không lĩnh ngộ được trên tấm bia đá kiếm pháp, khiêm tốn thừa nhận là được, cần gì nhắm chúng tham lang kiếm đế tức giận, tự tuyệt đường lui. Tần Phong lắc đầu, nhìn qua cố bác huynh nói ra tham lang kiếm đế thì cũng thôi đi hắn tuổi đã cao tự đề cao bản thân thì cũng thôi đi Người cũng không tin ta ta cố bác huynh nhất thời ngại lời nói thật nàng rất muốn tin tưởng tần phong thế nhưng là cố bác huynh liền ngôi sao vạn kiếm quyết cái này một tấm bia đá đều chưa từng gặp qua nàng sao có thể phân biệt ra được tần phong cùng tham lang kiếm đế mà nói đến cùng là thật là giả bất quá tham lang kiếm đế ở truyền kiếm các 50 năm quan sát bia đá 50 năm Hắn đối tinh thần luyện kiếm quyết hiểu rõ, tự nhiên muốn vượt qua nhìn liếc qua một chút, chỉ nhìn thời gian một nén nhang Tần Phong. Tần Phong sắc mặt có chút ảm đạo. Trước mắt người mang kiếm cốt thiếu nữ, cũng không phải là chỉ riêng, cũng không phải hạ ngữ băng. Nếu như là hai người bọn họ, nhất định sẽ không để lối thoát tin tưởng Tần Phong. Độc ở tha hương vì dị khách. Tần Phong thầm than một tiếng, thần sắc cứng ngắc tiêu điểu. Tần Phong lười nhác cùng cố bắc huynh tiếp tục giải thích, trực tiếp đi ra truyền kiếm các. Ba nhưng mà, vừa đi đến cửa phía trước liền có một người hứng thú bừng bừng đi đến mặt mũi tràn đầy vui mừng hai mắt lấp lóe lấy hào quang lóa mắt chính là thương tinh tử tần phong mỉm cười tiến lên ôm quyền nói chúc mừng sư tôn chúc mừng sư tôn tần phong nhìn ra thương tinh tử đây là ngộ đạo mới sẽ như thế tươi cười rặng rỡ trên đỉnh đầu ẩn ẩn có lấy kiếm vân lợn lờ muôn hình vạn trạng trải qua này ngộ đạo thương tinh tử thông hướng kiếm đạo lục trọng thiên con đường một mảnh rộng rãi hóa thành một đầu đường cái thành tiểu kiếm đế ở trong tầm tay thương tinh tử vớt dâu vui mừng nói cái này phải nhờ có tiền bối thương tinh tử vô ý thức muốn xưng hô tần phong là tiền bối cảm tạ tần phong đề điểm mới có thể nhường hắn ngộ đạo tần phong chưa kịp trả lời cố bác huynh nết miệng hoán giận nói hắn không có cái gì lĩnh ngộ ra đến còn nhắm chúng tham lang tiền bối không cao hứng về sau cấm đoán hắn đi nhìn địa đá a lại có việc này ta theo tham lang kiếm đế có mấy phần giao tỉnh bằng không để cho ta quà khuyên một chút hắn thương tinh tử vội vàng nói không cần thấm bia đá kia không có gì để mắt thần phong mỉm cười nói ba bất quá ngươi nếu quả như thật cảm tạ ta ta ngược lại thật ra có một cái cảm giác hứng thú đồ vật thần phong nhìn qua thương tinh tử chấm rãi nói thứ gì thương tinh tử kinh ngạc nói ta muốn cái này một khối đá tần phong chỉ lầu một đại sảnh để kiếm hình pho tượng nói ra ngươi muốn tảng đá kia thương tinh tử nghe được tần phong mà nói không khỏi trong mày tảng đá kia là một khối từ cựu thiên tri ngoại rất xuống thiên ngoại vẫn thiết gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết tấm bia đá kia phượng tê quan đem tảng đá kia để ở chỗ này nguyên nhân là vì nói cho người khác tấm bia đá này là đồ thật vẫn thạch chính là chứng cứ rõ ràng thế nhưng là thời gian đã qua lâu như vậy tinh thần luyện kiếm quyết sớm đã thanh danh tại ngoại người nào không biết phượng tê quan tấm bia đá này ghi lại là tinh thần luyện kiếm quyết chính phẩm khối vẫn thiết này mất mô ma ma lại lại một chút cũng không êm dịu cũng không mỹ quan ba trước đó cũng có trưởng lao đưa đề nghị đem vẫn thiết dọn ra ngoài ném đến trong kho hàng thay đổi phượng tê quan khai sơn tổ sư tượng nặng, đã mỹ quan lại hào phóng có thể nói đối với phượng tê quan tuyệt đại bộ phận người mà nói khối vận thiết này cũng là phế vật có chướng ngại thưởng thức tần phong lại không có thèm ngôi sao vạn kiếm quyết điểm danh muốn khối này thiên ngoại vẫn thạch loại người này khẳng định cũng là đầu góc có bệnh thế nhưng là thương tinh tử cũng không cho rằng Tần Phong là một cái đầu góc có bệnh người. Nếu như hắn đầu góc có bệnh, làm sao sẽ tùy tiện một câu, liền ẩn chứa kiếm đạo chân ý, đề điểm chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo. Tần Phong không thể nào là ngu ngốc, lại ở làm chuyện điên rồ. Thương Tinh Tử dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Tần Phong hồi lâu, sau cùng gật đầu một cái, nói, một khối thiên ngoại vẫn thạch, tuy nhiên hiếm có, cũng không phải là cái gì đáng tiền bảo vật. Nếu quả như thật có giá trị, cũng không lại ở chỗ này gác lại nhiều năm như vậy. Tạ Sư Tôn Tần Phong trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới như vậy thuận lợi liền sẽ khối này bảo bối lửa gạt tới trong tay. Ở trước mặt người ngoài, hắn cho đủ thương tinh tử mặt mũi, trước mặt mọi người đối với hắn không mình hành lễ. Tất nhiên ngươi lựa chọn khối vẫn thạch này làm khen thưởng, như vậy chúng ta liền thành toàn xong. Thương tinh tử nhắc nhở. Tần Phong gật đầu một cái, lật bàn tay một cái, đem khối này thiên ngoại vẫn thiết thu ở trong hỗn độn không gian, sau đó liền mang theo cố bác huynh thản nhiên trở lại bạch vân động. Cố bác huynh trên đường đi dẫu dĩ không vui. Đến Bạch Vân động bên trong còn ở nhỏ giọng thầm thì, nói Tần Phong không biết hàng, xem không hiểu tinh thần luyện kiếm quyết huyền bí. "Bác Nghiêng, ngươi thật muốn xem một chút cái này, một tấm bia đá." Tần Phong ngồi trên ghế, chậm rãi uống vào trà xanh, đối Cố Bác huynh nói: "Ta bái tại Phượng Tê Quan môn hạ, chính là vì tinh thần luyện kiếm quyết." Cố Bác huynh đoán giận nói: "Công tử thế, nhưng là đã đáp ứng ta, chờ ngươi học xong kiếm quyết, liền đem nó truyền thụ cho ta." "Làm sao biết, công tử chỉ nhìn thoáng qua, liền từ bỏ." "Ta không phải từ bỏ." Ta là không muốn ngươi cùng tham lang kiếm đế nhất dạng, lãng phí quá nhiều thời gian ở một chút chuyện vô vị. Tần phong thở dài một tiếng, hai con ngươi nhìn chăm chú cố bác huynh, chân thành nói, thân ngươi đeo kiếm xương, là nhất đẳng kiếm đạo thiên tài. Ngươi chỉ cần không đi lạc lối, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên có một phen thành tựu, cần gì cố chấp như thế, nhất định phải để tâm vào chuyện vụn bắt đâu. Công tử! Cố bác huynh tính khí ương ngạnh lại nổi lên, ngẩng đầu nhìn tần phong một cái, liền cúi đầu không nói. thôi. Ai bảo ta đáp ứng ngươi đâu? Ta đây liền mang ngươi đi xem một cái, tinh thần luyện kiếm quyết chân diện ngủ. Tần Phong đi lên trước, giơ tay phải lên, kiếm chỉ chỉ ở cố bác huynh mi tâm. Ông. Một trận trời đất quay cuồng, cố bác huynh thần thức bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, các loại lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình lơ lửng trong hư không, trước mắt vô tận tinh thần lấp lóe, tinh quang sáng lạ. Nơi này là hỗn độn không gian. Chương 796, di lưu chi vật. Cố bác huynh đưa thân vào vũ trụ mênh mông bên trong bốn phía đều là hư vô trước mặt có vô số sáng chói ngôi sao lấp lóe chói loa mắt trong lúc nhất thời cố bác huynh tâm thần rung động lâm vào trong hoảng hốt công tử nơi này là địa phương nào sau một lúc lâu cố bác huynh mới hồi phục tinh thần lại nhìn qua đồng dạng lơ lửng trong hư không tần phong hỏi thăm tần phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra ba nơi này là kiếm của ta vực kiếm vực cố bác huynh trên mặt vẻ kinh dị càng đậm kiếm vực chính là kiếm thế ăn mòn hiện thực mà đản sinh ra một phương thế giới tuy từng người mà khác nhau kiếm vực lớn nhỏ khác biệt thế nhưng là cố bác huynh chưa từng nghe nói qua có người kiếm vực có thể giống như tinh không quần quận bao la quả thực là kiếm giới không cho dù là kiếm giới cũng không khả năng có bát ngát như thế tần phong cũng không qua giải thích thêm trên mặt y lì nguyên mang theo nụ cười nhìn qua cố bác huynh nói ra ngươi hẳn là may mắn ngươi là người thứ nhất tiến vào phương thế giới này ngoại nhân tiểu liên ngữ băng cũng chưa bao giờ thấy qua mảnh này vũ trụ minh công cố bác huynh không biết ngữ băng là ai nhưng là thấy tần phong nhắc lên cái tên này lúc trên mặt lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười liền biết rõ cái này là một vị nữ tử hơn nữa còn là một vị cùng tần phong quan hệ không ít nữ tử chẳng biết tại sao cố bác huynh trong lòng toát ra một loại chua chát cảm giác nàng đỗng nhiên đối hạ ngữ băng người này rất ngạc nhiên muốn gặp nàng một mặt nhìn nàng đến cùng là như thế nào nữ tử hiếm thấy công tử Ngươi vì sao để cho ta tiến vào kiếm của ngươi vực? Cố Bác huynh nhẹ hít một hơi, ánh mắt nhìn qua tần phòng, hỏi thăm: "Ngươi không giống là kiến thức tinh thần luyện kiếm quyết sao?" Thần Phong chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng xa xa tinh không. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn ngôi sao đồng thời lấp lánh, thả ra trói mắt quang hoa. Cố Bác huynh tâm thần bị tinh quang chấn nhiếp, ánh mắt phản chiếu ra rất nhiều ngôi sao. Nàng ngạc nhiên phát hiện, những ngôi sao này cũng không phải là tinh cầu, mà chính là kiếm pháp trô diễn hóa. Siu siu siu từng cái ngôi sao trung ương đều hiện lên ra một bóng người hoặc nam hoặc nữ hoặc lao hoặc thiếu tay cầm trường kiếm diễn luyện kiếm pháp những cái này kiếm pháp có chút cao thâm mặt chắc, có chút thông tục dễ hiểu có chút mau lẹ còn như lôi đỉnh, có chút nhanh nhẹn giống như lá rụng cố bác huynh hai mắt vô thần thần thức luân hãm vào kiếm pháp trong hải dương bất chi bất giác ở trong hư không cầm kiếm luyện chuyển nhảy múa diễn luyện tinh thần phía trên kiếm pháp tỉnh lại không biết qua bao lâu một tiếng sét đồng dạng tiếng quát ở cố bác huynh bên thai nổ vang, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ trên thân đổ mồ hôi như tưng ra hai tay ôm bà vai thân thể mềm mại run lẩy bẩy ta ta vừa mới thế nào cố bác huynh lấy lại tinh thần khuôn mặt nhỏ y lì nguyên tái nhợt ánh mắt nhìn qua thần phong hỏi thăm ngươi bị kiếm ý chấn nhiếp đang luyện kiếm thần phong nhàn nhạt hồi đáp cố bác huynh thân thể chấn động đột nhiên nhớ tới một chút lời đồn nàng tuy nhiên chưa thấy qua tận mắt tinh thần luyện kiếm quyết nhưng lại siêu tập rất nhiều liên quan tới tinh thần luyện kiếm quyết tư liệu. Tinh thần luyện kiếm quyết khắc ở trên một tấm bia đá, phảng phất ngôi sao đồng dạng, lấp loe lấy vô tận tinh quang. bị những cái này tinh quang bao phủ kiếm tu, sẽ thấy ngàn vạn loại kiếm pháp ở trước mắt hiện lên, không tự giác đi theo những cái này kiếm pháp tu luyện. các loại kiếm tu tỉnh lại sau, đại bộ phận kiếm tu sẽ đem kiếm pháp quên. còn có một một số nhỏ kiếm tu, có thể ký đến tự mình tu luyện kiếm pháp. bất quá, những cái này kiếm pháp phần lớn lộn xộn chỉ có đơn độc chiêu thức rất khó góp thành trọn vẹn kiếm pháp chỉ có tham lang kiếm đế tài hoa như vậy kinh diễm hạng người lại có mỗi ngày quan sát bia đá thời cơ lĩnh hội kiếm pháp trải qua 50 năm mới chấp vá ra mười mấy bộ kiếm pháp cố bác huynh vội vàng nhắm mắt lại nhớ lại quả nhiên vừa mới diễn luyện qua kiếm pháp giống như là băng tuyết gặp được ánh sáng mặt trời lập tức liền tan giã vô tung ta mới vừa kinh lịch vì sao cùng quan sát tinh thần luyện kiếm quyết tương tự như vậy chẳng lẽ nói trước mắt vũ trụ minh ngông cũng là tinh thần luyện kiếm quyết. Cố Bác Khuynh trong lúc nhất thời có chút mở mịt. Tinh thần luyện kiếm quyết chính là Phượng Tê Quan trấn tông chi bảo. Vì sao Tần Phong kiếm vực cũng có một mảnh cùng loại tinh thần luyện kiếm quyết tinh không? Đã ta mời ngươi tiến vào nơi này, sẽ không sợ nhượng ngươi biết." Tần Phong thản nhiên nói, "Ta nói qua, tinh thần luyện kiếm quyết cũng không phải là kiếm pháp, mà chính là vô số kiếm ý biến thành. Thấm Địa đá kia, chỉ là gánh chịu lấy kiếm ý vật dẫn. Nhiên đại xa xưa, những kiếm ý kia quá đơn bạc, quá lộn xộn." nhất định không có một chút tác dụng nào ba coi như từ trong đó lĩnh ngộ ra một chiêu một thức cũng tuyệt không có khả năng lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh tinh thần luyện kiếm quyết trên thực tế tinh thần luyện kiếm quyết vốn là không tồn tại ba cái gì tinh thần luyện kiếm quyết vốn liền không tồn tại cố bác khuynh trong lúc nhất thời có chút thất hồn lạc phách nàng truy cầu cả đời đồ vật bỗng nhiên tần phong nói cho nàng nàng truy đuổi là ảo ảnh trong mơ mặc cho ai cũng phải thất thần tần phong phất phất tay cố bác khuynh trước mắt tinh không biến mất Thần trí của nàng trở lại thân thể, trước mắt xuất hiện bạch vân động chẳng cảnh. Chỉ là cô bắc huynh ý gì nguyên ở vào trạng thái thất thần. Ta lời nói đã nói chỉ, tin hay không có ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Tần phong sau khi nói xong, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp rời đi. Tần phong khoanh chân ngồi ở đá bạch ngọc trên giường, nhớ lại vừa mới ở chuyển kiếm các trong nhìn thấy tấm bia đá kia chẳng cảnh. Không biết qua bao lâu, tần phong vung tay lên đem cái này một tảng lớn thiên ngoại vẫn thạch từ trong hỗn độn không gian lấy ra nghiêm túc nhìn xem hô tần phong thần thức đắm chìm ở trong hỗn độn không gian nhẹ nhàng phất tay xua tan trong tinh không ở giữa hát vụ hiện lộ ra một đầu hát sắc cự long thân ảnh cái này con cự long thân thể to lớn chiếm cứ trong tinh không giống như một tòa núi nhỏ lại hai mắt nhắm nghiền xa vào đến giấc ngủ say hỗn độn tần phong nhìn chăm chú hát sắc cự long không khỏi phát ra thở dài một tiếng hỗn độn rơi vào trạng thái ngủ say đã thời gian rất lâu cũng không biết còn bao lâu nữa hỗn độn mới có thể tỉnh lại Hôn độn tuy nhiên người rơi vào trạng thái ngủ say nhưng là ta còn đang dọc theo cước bộ của ngươi tiến lên người y ghi hành nguyên ở dẫn linh ta tần phong đối hát sắc cự long hơi hơi không người trầm giọng nói ta tìm được một chút ngươi di vật lưu lại tần phong nhìn thấy tấm bia đá kia lần đầu tiên liền cảm nhận được một cũ quen thuộc kiếm ý hắn lập tức liền nhận ra khối kia gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết bia đá cũng không phải là cái gì tinh thần luyện kiếm quyết mà chính là hỗn độn vạn kiếm bảng mảnh vỡ lưu lại khối này hỗn độn vạn kiếm bảng người có lẽ là hỗn độn có lẽ là đời trước hỗn độn kiếm người tóm lại cái này một tấm bia đá cùng hỗn độn kiếm hồn có liên hệ lớn lao chỉ tiếc một khối này hỗn độn vạn kiếm bảng mảnh vụn niên đại quá xa xưa kiếm ý tiêu tán cho dù là tân phong cũng vô pháp từ mảnh vỡ phục hồi như cũ ra một bộ kiếm pháp tham lang kiếm đế lại đem bia đá xem như bảo vật Tiêu phí một đời thời gian ở phía trên, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tần Phong nhận ra bia đá diện mục thật sự, liền quyết đoán từ bỏ, rời đi chuyển kiếm cát. Bất quá, Tần Phong chuyến này cũng không phải không có thu hoạch, ngược lại là thu hoạch cực lớn. Tần Phong thu hoạch, cũng là cái này cùng nhau xem tựa như bề ngoài xấu xí, gánh chịu lấy hôn độn vạn kiếm bảng thiên ngoại vẫn thạch. Chương 797, biết người biết mặt không biết lòng. Một khối này thiên ngoại vẫn thạch chất liệu cùng tần trúc 3 năm đúc kiếm bất thành tàn thiết một dạng cũng chính là khối này tàn thiết đem hỗn độn kiếm hồn cầm tù trong đó thần phong tiêu phí thời gian 10 năm không ngừng đánh tàn thiết chân thành chỗ đến sắt đá không rời hỗn độn kiếm hồn mới thoát khốn mà ra tần phong bây giờ biết rõ hỗn độn kiếm hồn cũng không phải là kẻ tầm thường chính là một cái cực kỳ nhân vật vĩ đại thế nhưng là khối này tàn thiết lại có thể vây khốn hỗn độn kiếm hồn bởi vậy có thể thấy được khối này tàn thiết cũng không phải vật tầm thường liên quan tới vấn đề này tần phong suy tư thời gian rất lâu cuối cùng ra kết luận có thể vây khốn hôn độn tàn thiết rất có thể là hôn độn kiếm bản thân hôn độn kiếm là hôn độn kiếm hồn thân thể cũng là hắn lồng giam làm tần phong biết được gánh chịu lấy hôn độn vạn kiếm bảng địa đá là cùng thiên ngoại vẫn thạch một khối rơi vào kiếm ngục liền càng thêm xác định khối này to lớn thiên ngoại vẫn thạch rất có thể là hôn độn kiếm bản thể tần phong muốn đúc lại hôn độn kiếm đang lo tìm không thấy tài liệu thích hợp nếu như có thể nghĩ biện pháp đem khối này thiên ngoại vẫn thạch hòa tan các loại hỗn độn kiếm hồn thức tỉnh về sau hơn nữa tần phong trước đó thu thập được mảnh vỡ đại đạo nhất định có thể đúc lại ra chân chính hỗn độn kiếm chi chi cờ cờ ý tờ tê, tê. tần phong phất phất tay lòng bàn tay xuất hiện một sợi ngọn lửa màu xanh lam nhạt chính là thiên địa huyền hỏa tần phong lấy thiên địa huyền hỏa thiêu đốt thiên ngoại vẫn thạch quả thật đúng là không sai vẫn thạch không có một chút xíu dấu hiệu hòa tan thiên điệu huyền hỏa cuối cùng phẩm dai quá thấp Tần Phong trong lòng thầm than một tiếng. Thiên Điệu Huyền Hỏa là Tần Phong khổ tâm bồi dưỡng ra linh hỏa, giống như con cái của mình, cảm tình cực sâu. Ba nhưng mà, hắn dù sao đản sinh thời gian quá ngắn, không có thôn phệ đầy đủ linh hỏa, không có khả năng hòa tan khối này Lai Lịch Bí ẩn Thiên Ngoại vẫn thạch. Tần Phong cũng không lựa trí, đem Thiên địa Huyền Hỏa cùng vẫn thạch đều thu vào. Đúc lại Hỗn Độn kiếm thể, cũng không phải là cấp bách ở trước mắt sự tình. Nghĩ biện pháp tỉnh lại Hỗn Độn kiếm hồn mới là trọng yếu nhất mà tỉnh lại hỗn độn kiếm hồn trực tiếp nhất bảo đảm nhất biện pháp liền tìm kiếm được niết bàn kiếm hồn đúc lại niết bàn kiếm mượn niết bàn kiếm cải tử hồi sinh lực lượng nhượng hỗn độn kiếm hồn bị thương phục hồi như cũ đúc lại niết bàn kiếm vốn là hư vô mở mị sự tình bất quá tần phong đã có một chút diện mạo chỉ cần mấy ngày nữa hắn cùng thanh sơn kiếm thánh tháng 3 ước hẹn liền đến kỳ đến lúc đó tần phong liền có thể từ thanh sơn kiếm thánh trong miệng hỏi ra ngô đồng một vị trí tiến tới tìm tới niết bàn kiếm hồn chỉ còn lại không tới thời gian 10 ngày đã đến thu lưới thời điểm thần phong khỏe miệng hiện ra một nụ cười trong miệng thì thảo đêm khuya cố bác huynh đi ra bạch vân động đám chìm trong xích nguyệt phía dưới ánh sáng bắt đầu tu luyện thiên long bắc kiếm nàng đã suy nghĩ minh bạch thần phong nói đúng cùng truy đổi hư vô mờ mịt cho tới bây giờ đều không có luyện thành tinh thần luyện kiếm quyết không bằng cước đạp thực địa tu luyện tần phong truyền cho nàng thiên long bắc kiếm cố bác huynh thiên sinh kiếm cốt đối với kiếm pháp năng lực lĩnh nộ viễn siêu thường nhân có lẽ thiên long bát kiếm không phải mạnh nhất luyện thể kiếm pháp nhưng là không có mạnh nhất kiếm pháp chỉ có mạnh nhất kiếm tu cố bác huynh tin tưởng ở trong tay tự mình thiên long bát kiếm đều sẽ tách ra thuộc về chính nàng đặc biệt quan mang hô hô hô cố bác huynh thân thể tựa như lưu ly li, trên thân chán phóng phật quang đỉnh đầu có bát bộ thiên long hư ảnh hiện lên dáng vẻ trang nghiêm khí tượng phi phạm nàng nguyên bản sao động bất an tâm cũng theo diễn luyện kiếm pháp mà thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại thiên long bắt kiếm chính là phật tông kiếm pháp am hiểu nhất chạm yêu trừ ma kiếm cốt trong lệ khí dần dần bị thiên long Bát kiếm ẩn rửa nhựa cố bắc huynh kiếm tâm càng thêm tinh khiết nhựa tính cách của nàng cũng khôi phục thành yên tĩnh tưởng hòa diện mục thật sự liên ở cố bắc huynh tu luyện xuất thần thời khắc nàng ngũ giác trở nên cực độ nhạy cảm chợt nghe cách đó không xa nên khách tùng sau nghe được nhỏ nhẹ tiếng hít thở là ai ẩn giấu ở nơi đó đi ra cố bác huynh quát lạnh một tiếng kiếm chỉ vung lên một đạo kiếm khí màu vàng sậm phi ra tương nên khách tùng chém thành hai khúc cố sư muội ngươi tính khí thật là lớn một cái nhẹ nhàng quý công tử không chút hoang mang từ phía sau cây đi tới người này rõ ràng là kiếm giật thần đại sư huynh cố bác huynh thấy là đại sư huynh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm nàng người mang kiếm cốt từ bé không ít bị kiếm yêu cùng tà đạo chú kiếm sư ám sát bởi vậy lòng cảnh giác rất mạnh ban ngày cố bác huynh trước mặt mọi người làm nụ kiếm giật thần trong lòng có chút băn khoăn trên mặt lộ ra áy náy nói đại sư huynh ở truyền kiếm cắt trước ta cũng là không có cách nào mời đại sư huynh không nên trách tội kiếm giật thần phất phất tay tiêu sái dị thường cười nói ta thích sư mội còn đến không kịp làm sao sẽ cùng ngươi trí khí ta nghe nói cái kia vạn kiếm kiếm tôn cùng trông coi truyền kiếm cắt trưởng lao huyên náo rất lợi hại không thoải mái liên lụy sư mội không nhìn thấy tinh thần luyện kiếm quyết chính phẩm cố bác huynh khẽ giật mình Kỳ quái nói, Đại sư Huynh làm sao biết? Kiếm giật thần châm trọng nói, việc này đã ở trong tông lưu chuyển sôi sùng sụ, mọi người đều biết. Người nào không biết, vạn kiếm kiếm tôn là một cái thiên đại ngu xuẩn, có mắt không tròng, không nhận ra tinh thần luyện kiếm quyết chân quý, ngược lại là chuyển một khối tảng đá vụn trở về, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Công tử hắn, có ý nghĩ của mình, thường nhân khó có thể suy đoán. Cố bác Huynh được chứng kiến phiến kia quần quận mờ mịt tinh không? tuy nhiên nàng cũng không phải là 100% tin tưởng tần phong mà nói nhưng là nàng cũng bắt đầu giữ gìn tần phong không đề cập tới tên ngu xuẩn kia kiếm giật thần có chút tức giận nhìn qua cố bác huynh nói ta như vậy muộn tìm sư muội nhưng thật ra là vì nói cho ngươi nếu như ngươi muốn tận mắt chứng kiến tinh thần luyện kiếm quyết ta có thể dẫn ngươi đi đại sư huynh ngươi nói là sự thật cố bác huynh biểu tình sợ hãi lẫn vui mừng đương nhiên là thật ta tốt xấu là kiếm quốc hoàng tử lại là thượng thanh điện đại sư huynh trưởng lão cũng phải cho ta mấy phần tình mọn bất quá giới hạn đêm nay kiếm giật thần ánh mắt lấp lóe vừa cười vừa nói không biết sư muội có đi hay không đâu tạ đại sư huynh nếu có kiến thức tinh thần luyện kiếm quyết cơ hội ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất quá chờ ta trở về nói với công tử một tiếng miễn cho hắn lo lắng cố bắc huynh quanh người đang muốn về bạch vận động nói cho tần phong kiếm giật thần chợt tiến lên bắt lấy cố bắc huynh cổ tay ngự khí có chút gấp thiết nói ra đừng nói cho tên ngu xuẩn kia trường lao ghét nhất cũng là hắn loại này trí lớn nhưng tài mọn cuồng vọng chi bối cố bác huynh nghĩ nghĩ tần phong lúc này cũng đã nghỉ ngơi liền gật đầu đi theo kiếm giật thần hướng về chuyển kiếm các phương hướng đi đến bạch vân động ở vào ngô đồng sơn cô phong bên trên mười điểm vắng vẻ thông hướng vượng tê quan muốn đi qua một đoạn hiếm người đến đường núi liền ở hai người đi đến trong sơn đạo ở giữa lúc kiếm giật thần bỗng nhiên dừng bước lại đứng tại chỗ không núp đích. cố bác huynh ngắm nhìn kiếm giật thần bóng lưng hiếu kỳ nói đại sư huynh ngươi sao không đi kiếm giật thần bỗng nhiên quay đầu khuôn mặt dữ tợn nói cố sư muội ta vốn là muốn mấy ngày nữa lại xuống tay với ngươi thế nhưng lại như ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ta ta bây giờ ở phượng tê quan đã thể diện mất hết không mặt mũi làm người ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa ông kiếm giật thần trong tay sáng lên một đạo kiếm quang chui vào cố bác huynh lồng ngực chương 798, luân hồi yêu đế cố bác huynh không ngờ rằng kiếm giật thần bỗng nhiên trở mặt một kiếm đâm về phía mình đợi nàng kịp phản ứng lúc kiếm quang đã gần trong găng tấc suy một tiếng văng nhỏ sáng như tuyết kiếm quang chui vào đến cố bắc huynh lồng ngực ba nhưng mà không có vết máu vẩy ra đến lại buộc phát ra một trận kim thạch giao kích nổ mạnh kiếm giật thần vẻ mặt kinh ngạc chỉ thấy cô bắc huynh ra thịt hóa thành lưu ly lấp lóe lấy tỏa ra ánh sáng lung linh cứng rắn giống như kim thạch ngăn cản được hắn một kiếm này đại sư huynh ta nhìn lầm ngươi Cố bác huynh hai đầu lông mày hiện ra một vòng hung sắt chi khí, tay phải năm ngón tay hợp lại, hướng về phía trước vạch một cái. Xuy. Một đạo kiếm khí màu vàng nóng phi ra, giống như ban nguyện, hướng về kiếm giật thần đánh tới. Kiếm giật thần chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm ý vọt tới, thân thể bay ngược đến mấy trượng có hơn, vay một tiếng, thật sâu khảm vào bên cạnh sơn nhai thạch bích trong. Sư muội, Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, kiếm pháp của ngươi làm sao sẽ trở nên lợi hại như thế? kiếm giật thần nhìn chăm chú cố bác huynh ánh mắt bên trong chỉ là không thể tin được phải biết kiếm giật thần là thượng thanh điện đại sư huynh đại sư huynh tên tuổi cũng không phải phân biệt đối xử nấu đi ra mà là thông qua chân ướt chân giáo tỷ thí tưởng chàng lôi đài tài đánh ra cố bác huynh thiên sinh kiếm cốt thiên phú kiếm đạo tuy nhiên cao nhưng dù sao nhỏ tuổi nhập môn thời gian ngắn ba trước đó mấy lần thượng thanh điện bài vị cố bác huynh dùng ra tất cả vốn liếng thậm chí không có tiến vào thượng thanh điện mười vị trí đầu Kiếm giật thần hoàn toàn không thể hiểu được, vì sao ngắn ngủn 2 tháng, Cố Bác huynh liền phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, kiếm pháp tu vi phủ diêu mà lên, đến mức kinh khủng như thế. Truyền kiếm các phía trước, kiếm giật thần bị Cố Bác huynh đánh bại, còn có thể giải thích vì hắn không có chuẩn bị tâm lý, nhất thời khinh địch, mới có thể rơi vào hạ phòng. Ba nhưng mà, tối nay là kiếm giật thần chủ động đánh lén Cố Bác huynh, lại như cũ không phải là đối thủ của nàng. Ta. Cố Bác huynh một kiếm đánh tan kiếm giật thần. Cũng là vẻ mặt không thể tin đang nhìn mình hai tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cố bác huynh cũng không ngờ rằng, kiếm giật thần vậy mà lại như vậy không chịu nổi một kích. Xem ra, cũng không phải là kiếm giật thần trở nên yếu đi, mà là mình mạnh lên. Là bởi vì thiên long bát kiếm. Cố bác huynh hai con người lấp lóe Nàng ban đầu vốn không tin tần phong mà nói, cũng không cho rằng thiên long bát kiếm là nhiều phẩm cấp cao kiếm pháp. Dù sao, một bộ không có danh tiếng gì vô danh kiếm pháp thế nào lại là tuyệt thế kiếm pháp? cố bác huynh thế mới biết chính mình sai thiên long bát kiếm cực mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói rất cho tới địa giai đỉnh phong tiếp cận thiên giai cũng chỉ có tiếp cận thiên giai kiếm pháp mới có uy lực như thế nhựa cố bác huynh trong thời gian cực ngắn thoát thai hoàn cốt thực lực nghiền ép kiếm giật thần đại sư huynh cố bác huynh ổn định tâm thần ánh mắt bên trong tràn đầy nội ý nhìn chăm chú kiếm giật thần ban ngày sự tỉnh chỉ là một đợt hiểu lầm Ngươi vì sao nhẫn tâm như vậy, vậy mà muốn giết ta. Đồng môn tương tàn, chính là trọng tội, ngươi không sợ bị trục xuất sư môn sao. Kiếm giật thần chậm rãi hoảng động thân thể, từ trong vách đá nhảy ra ngoài, nâng tay phải lên, mu bàn tay lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, khuôn mặt anh tuấn toát ra một vòng nụ cười cổ quái, cố sư muội, xem ra ngươi cái gì đều không biết ta. Trục xuất sư môn. Ta đường đường kiếm quốc hoàng tử, sao lại đem nho nhỏ phượng tê quan để vào mắt cái này thương tinh tử bất quá là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương có tài đức gì làm sư tôn của ta nghe được kiếm giật thần khi sư diệt tổ mà nói cố bác huynh một trận ngạc nhiên qua hồi lâu mới chậm rãi nói sư tôn của ngươi là ai rơi thiên quốc luân hồi yêu đế kiếm giật thần mười điểm đắc ý báo ra sư tôn danh hảo rơi thiên quốc luân hồi yêu đế cố bác huynh thân thể mềm mại chấn động khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy rơi thiên quốc chính là thập đại yêu môn một trong thực lực phi phạm xa ở trên phượng tê quan luân hồi yêu đế càng là một tôn đại nhân vật yêu đế là kiếm yêu trong xương hảo tương đương với nhân tộc kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế nhượng cố bắc huynh càng thêm kinh hãi là rơi thiên cốc kiếm yêu 10 điểm am hiểu đúc kiếm nói cách khác kiếm giật thần tiếp cận chính mình truy cầu chính mình là một trận âm mưu kiếm giật thần nhận luân hồi yêu đế sai sử vì mình kiếm cốt mà đến đến nơi này bước ruộng đất ta cũng lười tiếp tục cẩn giấu đi cố sư muội nếu như ngươi thức thời một chút liền ngoan ngoan từ bỏ chống lại. Ta sẽ nhường ngươi chết không thống khổ chút nào. Bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lấy xương rút gân. Hắc hắc hắc, ngươi một thân kiếm cốt, sư tôn ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Kiếm giật thần vẻ mặt cười quái dị, chậm rãi hướng về Cố bác huynh đi đến. Đại sư huynh, nếu là lúc trước, ta vẫn sợ ngươi mấy phần. Thế nhưng là giờ này ngày này, ngươi không phải đối thủ của ta. Nơi đây tuy nhiên vắng vẻ, vẫn là Phượng Tê quan phạm vi. Hai chúng ta mới vừa đánh nhau, tràn tản ra kiếm ý, cũng đã đánh thức rất nhiều người. Rất nhanh, quan chủ liền sẽ dẫn người đến, đưa ngươi cái này yêu tộc gian tế bắt giữ. Cố bác huynh nhẹ hít một hơi, ổn định tâm thần, nói ra: "Ha ha ha, Cố sư muội, ngươi thật đúng là hồn nhân a." Kiếm Giật Thần híp mắt lại, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, nụ cười trên mặt càng đậm. Chỉ thấy từng vòng gợn sóng từ kiếm Giật Thần trên trường kiếm khuyết tán ra, hướng về bốn phía đung đưa qua, cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ giống như hải thị thận lâu đồng dạng kiếm vực cố bác huynh trong lòng giật mình lúc này mới hiểu khó trách kiếm giật thần không có sợ hãi dám ở trong phượng tê quan được giết người nguyên lai like, cố bác huynh ở trong lúc bất chi bất giác xa vào đến kiếm giật thần kiếm vực kiếm vực chính là độc lập một phương thế giới đừng nói là thanh âm thậm chí ngay cả kiếm ý y đều không thể truyền lại ra ngoại giới kiếm vực lại như thế nào cố bác huynh hai con ngươi lấp lóe kim quang lưu ly đồng dạng ngọc bích hóa thành một thanh trường kiếm một kiếm hướng về bốn phía chém tới vê anh bắt bộ thiên long hư ảnh nổi lên dáng vẻ trang nghiêm muốn đem kiếm vực nhất kiếm phá mở ba nhưng mà cố bác huynh một kiếm này lại giống như châu đất xuống biển tiêu tán vô tung kiếm vực y gì hành nguyên tồn tại hơn nữa không có bị công phá dấu hiệu làm sao có thể ta thực lực ở trên đại sư minh vì sao không phá nổi hắn kiếm vực cố bác huynh trong lòng cảm giác nặng nề biết rõ sự tình tuyệt không đơn giản thang nhóc con lão phu luân hồi kiếm vực Thì thực ngươi một cái nho nhỏ kiếm tôn có thể công phá. đống nhiên có một giọng giàn mua từ kiếm giật thần trên thân truyền đến. cố bác huynh ngưng thần nhìn tới, phát hiện kiếm giật thần cái, vậy mà mọc ra một cái giàn mua gương mặt. ba cái này gương mặt mười điểm dữ tợn, khuôn mặt thanh lục, giống như xấu quỷ một dạng. luân hồi yêu đế. cố bác huynh quá sợ hãi, thân thể bị kiếm ý chấn nhiếp, vô pháp động đậy. cái này quái kiếm giật thần rơi vào hạ phân, lại như cũ tràn đầy tự tin. nguyên lai. Like. Luân Hồi Yêu Đế đã sớm phụ thân ở trên thân kiếm Giật Thần, một mực cẩn nút ở trong Phượng tê Quan. "Thằng nhóc con, ngươi không muốn dây rùa, cam chịu số phận đi. Từ thân ngươi đeo kiếm xương ngày đó, vận mệnh của ngươi liền đã định trước, muốn trở thành một thanh kiếm. Trên là này do thiên định sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến." Luân Hồi Yêu Đế phát ra một trận cười khẳng khặc quái dị, đối kiếm Giật Thần nói: "Đồ đệ, ta đã đợi không kịp. Giết nàng, lấy ra kiếm của nàng xương, chúng ta lập tức trở về rơi Thiên Quốc." chứ ta ra, còn có mấy cái lao già kia đều đối với nàng nhìn chằm chằm, ta cũng không muốn đêm dài lắm nhậu. chương 799 kiếm đan chi uy, kiếm giật thần ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh leo, trong lồng ngực sát ý sôi trào. cố sư muội, xin lỗi rồi. kiếm giật thần một bước tiến lên trước, nhảy lên thật cao, lang không nhất kiếm hướng về cố bắc huynh chém tới. hai lần giao phong, kiếm giật thần đều bại bởi cố bắc huynh, cái này khiến lòng tự tôn của hắn bị thương. kiếm giật thần muốn ở sư tôn luân hồi yêu đế trước mặt chứng minh chính mình thực lực một kiếm này kiếm giật thần không để lối thoát dù cho cố bác huynh là hắn đã từng ưa thích qua người hắn cũng phải một kiếm chạm sát cố bác huynh ánh mắt quật cường không cam lòng liều mạng thúc cốc điều động chân nguyên trong cơ thể toàn lực thi triển thiên long bắt kiếm toàn thân nở rộ kim sắc kiếm quang bắt bộ thiên long ở đỉnh đầu của nàng xoay quanh thủ hộ cố bác huynh cho tới bây giờ cũng không tin vận mệnh dù cho thân thể bị luân hồi yêu đế chấn nhiếp, hoàn toàn không cách nào động đậy y hải nguyên đang toàn lực phản kháng Ba nhưng mà, cố bác huynh dù sao chỉ là kiếm tôn cảnh giới, đối mặt một vị kiếm tôn cùng một vị kiếm đế liên thủ công kích, không có một tia phần thắng. Dù vậy, cố bác huynh ý ý nguyên không buông bỏ, liều mạng phản kháng. Siêu, Liên ở cố bác huynh mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, một chuôi phi kiếm phá không bay tới, hướng về kiếm giật thần mi tâm đâm tới. Thanh phi kiếm này thế tới quá nhanh, kiếm giật thần thậm chí chưa kịp phản ứng, mũi kiếm liền đã đến trước mắt. Sư tôn, cứu ta! Kiếm giật thần tâm thần hoảng hốt, nghẹn ngào kêu lên. Kiếm giật thần cái hốt đột nhiên dò ra một chi xanh lét cánh tay, tay cầm một chuôi cốt kiếm, ngăn trở phi kiếm. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Kiếm giật thần bay ngược đến mấy cái bên ngoài hơn mười trượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Luân hồi yêu đế cũng không dễ chịu, thở hững hụt, thần sắc ngưng trọng. quắc, là thần thánh phương nào, gan dám đánh lén lao phu? Cố Bác huynh quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái tướng mạo bình thường người trẻ tuổi chậm rãi từ đằng xa đi tới hắn hình trích ảnh đan thân ảnh thoạt nhìn cô đơn cô đơn công tử cố bác huynh nước mắt tràn mi mà ra người rất tốt tần phong đi đến cố bác huynh một bên nhẹ khẽ gật đầu biểu tình vẻ tán thành cố bác huynh tuy nhiên tính cách quật cường thậm chí cố chấp lần đầu gặp gỡ tần phong đối với nàng có một ít thành kiến thế nhưng là phần này quật cường phần này vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tinh thần ở gặp gành kiếm đạo bên trên là khó có nhất phẩm chất từ cố bác huynh nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân thể Tần Phong thấy được thân ảnh của mình. Tuổi nhỏ lúc Tần Phong ở Toái Diệp Thành, làm sao không phải là bị đồng tộc xem như tính cách cố chấp quái thai? Tần Phong chỉ nói ngắn ngủi ba chữ. cố Bác Huynh đã là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Nàng từ ba chữ này tròn, nghe được lý giải cùng tín nhiệm. Đây là cô Bác Huynh thiếu hụt nhất đồ vật. Thậm chí từ đồng tộc cùng phụ mẫu trên thân, cố Bác Huynh cũng chưa từng từng chiếm được cái gì lý giải. Từ cố Bác Huynh đản sinh ngày đó, nàng ở trong mắt thân nhân cũng là dị loại. Trừ bỏ phụ mẫu bên ngoài, cổ kiếm gia tộc người, đều muốn nàng xem thành một thanh kiếm, làm nhượng cổ kiếm gia tộc quật khởi công cụ, rất ít người qua quan tâm tới cố bắc huynh cảm thụ. Giao cho ta. Tần Phong không nói thêm gì, chỉ là đứng ở trước người của nàng, đưa nàng hộ sau lưng tự mình. Công tử. Kiếm giật thần là kiếm yêu gian tế, trên người của hắn là luân hồi yêu đế, một tôn đại yêu. Cố bác huynh sợ Tần Phong không biết lai lịch của địch nhân, mu bàn tay lao đi nước mắt, thấp giọng nhắc nhở. Ta biết tần phong sắc mặt lạnh nhạt không ngạc nhiên chút nào tựa hồ tất cả chỉ trong lòng bàn tay của hắn công tử người biết cố bác huynh thân thể chấn động có chút khó có thể tin cố bác huynh đột nhiên nhớ tới ở truyền kiếm các bên ngoài tần phong liền nhắc nhở qua chính mình để cho nàng lưu ý kiếm giật thần chẳng lẽ kể từ lúc đó bắt đầu tần phong liền phát giác được kiếm giật thần không thích hợp biết do hắn bị kiếm yêu chiếm hữu điều này sao có thể luân hồi kiếm đế phụ thân kiếm giật thần ẩn núp ở trong phượng tê quan đã có một ít thời gian tiêu liền thương tinh tử dịch hồng trần đám người đều không biết đem thượng thanh điện đại sư huynh vị trí ban cho kiếm giật thần tần phong vừa mới vào phượng tê quan không mấy ngày hơn nữa là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm giật thần vì sao liền có thể nhìn ra hắn bất thường tần phong nụ cười mây trôi nước chảy nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi nói ra quên nói cho ngươi ta đối mùi cảm giác rất lợi hại nhạy cảm ta ngửi được trên người của hắn mùi thối thần phong nói tới mùi vị nhưng thật ra là kiếm ý Tần Phong đã sớm phát giác được, kiếm giật thần trên người có một yếu một mạnh hai đạo kiếm ý, trong đó đạo kia mạnh kiếm ý, tản mát ra nồng đậm sát khí. Thế nhưng là Mặc Kệ Luân Hồi yêu đế làm sao che giấu khí tức của mình, dù cho hắn có thể lừa bị Phượng Tê quan tất cả mọi người, y liễu nguyên vô pháp trốn qua Tần Phong đối kiếm ý cảm giác. Lại là ngươi hỏng chuyện tốt của chúng ta. Vạn kiếm kiếm tôn, kiếm giật thần hướng về Tần Phong con mắt, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Đồ đệ, hắn liền là như lời ngươi nói Vạn kiếm kiếm tôn. Luân hồi yêu đế khuôn mặt từ kiếm giật thần sau đầu nổi lên, nhìn qua thần phong, ánh mắt lạnh lùng, chậm chạp gần từng chữ nói, ngươi không phải yêu tộc Không phải. Thần phong nói ra. Ngươi cũng muốn kiếm của nàng xương. Luân hồi yêu đế nhữ mày, tiếp tục hỏi thăm. Không hứng thú. Thần phong đáp lại nói. Tất nhiên ngươi không muốn kiếm cốt, tại sao tới hỏng lao phu chuyện tốt. Luân hồi yêu đế kinh ngạc nói. Bởi vì ta hưa thích. Thần phong trả lời 10 điểm trực tiếp. Luân hồi yêu đế cùng kiếm giật thần sư đồ hai người ngu ngơ tại chỗ, không nghĩ tới tần phong sẽ như thế đáp lại. Chỉ chốc lát sau, luân hồi yêu đế mới cười lạnh nói, tốt tốt tốt. Xem ra ngươi quyết tâm cùng ta đối đầu. Ta nhìn ngươi kiếm đạo cảnh giới, nhiều nhất chỉ có kiếm đạo ngũ trọng thiên. Ngươi một cái nho nhỏ kiếm vương, cũng dám cùng ta yêu đế tranh phong. Ta xem ngươi là chẳng sống. Sư tôn, tiểu tử này là cái thiên đại đồ ngu, lại rất cuồng ngạo, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cầu sư tôn chém xuống hắn tứ chi, lưu hắn một cái mạng chó, nhượng đệ tử đem hắn chế thành nhân côn, nhường hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Kiếm giật thần vẽ mặt tác động. Công tử, đối phương dù sao cũng là yêu đế, thực lực không thể coi thường. Không bằng ngươi tìm cách phá hắn kiếm vực, hướng tông môn cầu viện. Chỉ cần chống đến quan chủ đổi tới, tình thế nguy hiểm có thể giải. Cố bác huynh lo lắng, nàng cũng lo lắng tần phong nhất thời vô ý, lấy luân hồi yêu đế nói. Kiếm đế lại như thế nào? Ta cũng không phải chưa từng giết." Tần Phong mỉm cười, liếc Luân Hồi Yêu Đế một cái, không có chút nào đưa nó để vào mắt. Tần Phong đã từng mặt đối Thiên Ma giáo chủ, được chứng kiến kiếm thánh đáng sợ. Nếu là ở Thiên Kiếm Đại Lục, kiếm đạo cường thịnh địa phương, bất luận một vị nào kiếm đế, Tần Phong cũng sẽ không khinh thị. Nhưng là, kiếm ngục kiếm pháp cùng Thiên Kiếm Đại Lục chênh lệnh rất xa, Luân Hồi Yêu Đế chỉ có cảnh giới, cho thấy kiếm pháp cũng rất phổ thông. Bởi vậy, Tần Phong tràn đầy tự tin. "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng." tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ ta liền nhường ngươi kiến thức ta luân hồi vô cực kiếm pháp uy lực luân hồi yêu đế đồng tử co rụt lại kiếm giật thần cái hót gương mặt dần dần biến mất kiếm giật thần khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn song đồng lấp lóe lấy yêu dị lục mang chính là luân hồi yêu đế muốn mượn kiếm giật thần thân thể sử xuất toàn lực nhất cử chạm sát tần phong luân hồi yêu đế lo lắng cũng không phải là tần phong mà chính là giống như nó trốn ở phượng tê quan địa phương khác đôi kiếm cốt nhìn chằm chằm còn lại kiếm yêu luân hồi yêu đế lấy luân hồi làm tên, bởi vì hắn nguyên bản là một thanh kiếm, luân hồi kiếm. Mà nhượng luân hồi yêu đế dương danh thiên hạ, cũng không phải là luân hồi kiếm, mà chính là một thanh kiếm này gánh chịu kiếm pháp, luân hồi vô cực kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này, lấy luân hồi làm tên, hết sức bá đạo, mọi thứ gặp qua bộ kiếm pháp kiêng người, đều phải chết tại dưới kiếm, vào vào trong luân hồi. Hô, luân hồi kiếm đế vung tay lên, lòng bàn tay phun ra một đạo cốt kiếm, kiếm thể mang theo quang diễm, tản mát ra lục quang. Đem sắc mặt của hắn chiếu sáng càng thêm yêu dị. Suy, Không có dấu hiệu nào, chỉ nghe được vô số nhẹ vang lên. Tần Phong y di phục xuất hiện vô số đạo kiếm ngân, gương mặt của hắn, cánh mũi, đầu lông mày, đều xuất hiện vô số vết thương thật nhỏ. Miệng vết thương có thật nhiều huyết châu chậm rãi chạy ra. Đây cũng là luân hồi kiếm đế kiếm pháp, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt. Chỉ là Tần Phong nhưng đang cười, hơn nữa còn là mang theo châm chọc chế giễu, lắc đầu nói, "Kiếm pháp mặc dù nhanh Lại vô lực. Kiếm ngục bên trong quả nhiên không thượng thừa kiếm pháp. Ngươi nói kiếm pháp của ta không phải thượng thừa kiếm pháp. Luân hồi yêu đế sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi ngược lại là xuất kiếm, cho ta nhìn xem cái gì là thượng thừa kiếm pháp. Giết ngươi, không cần kiếm. Thần phong mỉm cười, đồng nhiên lưỡi rực rỡ xuân lôi, miệng phun kiếm khí. Hô! Kiếm khí trên không trung hóa thành một mai kim sắc viên cầu, giọt quay tích động, có chút giống là kiếm hoàn, lại so kiếm hoàn càng thêm thực. Cuối cùng hóa là thực thể, chính là Tần Phong tu luyện ra kiếm đan. Muốn giết Luân Hồi Kiếm Đế, Tần Phong có trên trăm loại kiếm pháp, đều có thể đem hắn một kiếm đeo đầu. Bất quá, Tần Phong vừa mới tu luyện ra kiếm đan không lâu, Hưu Tâm muốn thử một lần kiếm đan uy lực, phải trang giống trong truyền thuyết kinh người như vậy. Qua, Tần Phong giơ tay lên, nhất chỉ Luân Hồi Kiếm Đế. Siêu, kiếm đan gào thét, hướng về Luân Hồi Kiếm Đế bay đi, tốc độ nhanh kinh người, vây quanh đỉnh đầu của hắn dạo qua một vòng. Kiếm giật thần đống nhiên ngu ngơ ngụ, không núp ních, giống như tượng đất đồng dạng. Một lát sau, kiếm giật thần trên cổ xuất hiện một đạo hồng sắc tế tuyến, đầu lộn rơi xuống đất, máu tươi lúc này mới phun ra ngoài. Chương 800, quay về Thanh Sơn. Số lượng từ 2163 thời gian đổi mới, 19 12 21 giờ 55 phút. Quá nhanh. Thấy một màn như vậy cảnh tượng, cố bác huynh đầu ngón tay che miệng, chấn động vô cùng. Thẳng đến lúc này, mới chuyển đến phi kiếm phá không thanh âm kiếm đan chính là kiếm tu tinh thuần kiếm ý y biến thành cũng là bản mệnh phi kiếm hình thức ban đầu một khi đem kiếm đan tu luyện thành bản mệnh phi kiếm uy lực càng là kinh hãi thế tục bất quá tu luyện thành bản mệnh phi kiếm ít nhất cũng là kiếm tiên cảnh giới tần phong một quả này kiếm đan tuy nhiên hỏa hầu cùng bản mệnh phi kiếm chênh lệch rất xa nhưng cũng vô cùng sắc bén một kiếm liền sẽ kiếm giật thần đầu chém xuống kiếm giật thần đầu lâu lăn lông lốc trên mặt đất thân thể lại như cũ đứng thẳng hô kiếm giật thần cổ miệng vết thương phi ra một đạo bóng người màu xanh lục chính là luân hồi yêu đế kiếm yêu dù sao không có bản thân thân thể coi như luân hồi yêu đế đến kiếm đế cảnh giới hồn thể hóa thực ý ghi hải nguyên 10 điểm yêu ớt huống chi tần phong một quả này kiếm đan uy lực vượt qua tưởng tượng của nó để nó tâm kinh đẳng hàn không dám đối mặt đối tần phong kiếm phong chỉ có đào tẩu tần phong lạnh rên một tiếng kiếm ý khuyết tán mà ra trực tiếp phong bế luân hồi yêu đế con đường suy một tiếng vang nhỏ tần phong quanh thân lấp lóe lấy mấy chục đạo kiếm quang đã giết tới luân hồi yêu đế trước mặt ngươi không thể giết ta ngươi giết ta cũng là cùng rơi thiên cốc là địch rơi thiên cốc lửa giận ngươi không chịu được nổi luân hồi yêu đế mặt xám như cho khàn cả giọng sắp chết đến nơi luân hồi yêu đế chỉ hy vọng rơi thiên cốc tên tuổi có thể hủ sợ tần phong Phúc. tần phong không chút do dự ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên một đạo kiếm quang sáng lên liền sẽ luân hồi yêu đế bao phủ trong đó a kèm theo một tiếng thê lương tiêu rên, luân hồi yêu đế hồn thể bị chém thành hai nửa hóa thành đầy trời bích hỏa tiêu tán vô tung theo luân hồi yêu đế thân tử hắn triển khai kiếm vực cũng tiêu tán Tần phong củng cố bắc huynh đứng ở bạch vân động thông hướng phượng tê quan đường đá bên trên kiếm giật thần thi thể không đầu ngược lại ở một bên đã chết ấu. liễu gia liễu dĩu. đen nhánh sơn cốc bên trong truyền đến một trận thanh âm huyên áo từng đóa từng đóa quỷ hỏa trong bóng đêm phiêu diêu cũng không biết có bao nhiêu kiếm yêu núp trong bóng tối chưa kịp động thủ Có âm thanh đang kinh ngạc thốt lên, không thể tin được luân hồi yêu đế thân tử. Công tử, nhìn thấy những quỷ này hỏa cùng thanh âm, cố bác huynh khuôn mặt nhỏ tái nhợt trốn sau lưng tần phong, thân thể mềm mại dừng lại không ngừng run dậy. Nàng có thể dựa vào người chỉ có tần phong. Đừng sợ, có ta. Tần phong quay đầu nhìn cố bác huynh một cái, ôn nhu nói. Sau đó, tần phong ánh mắt đảo qua đen nhánh sân cốc, thần xác trở nên lạnh lẽo chỉ kiếm giật thần thi thể, cất cao giọng nói ta không quản các ngươi là từ đâu tới si mị võ lượng các ngươi nếu như là dám đánh bắc nghiêng chủ ý luân hồi yêu đế kết cục liền là kết cục của các ngươi liễu gia liễu dĩu lại là một trận ồn ào trong bóng tối quỷ hỏa chậm rãi dập tắt một đóa lại một đóa, thanh âm huyên náo cũng biến mất chỉ còn lại có gió núi gào thét dạ lanh phong lạnh chúng ta về trước bạch vân động kiếm giật thần sự tình ta đã thông chi thương tinh tử nhường hắn tới xử lý tần phong cởi quần áo ra khoác ở trên thân cố bắc huynh nói với nàng Ân, Cố bác huynh gật đầu một cái, trở lại bạch vân động. Sáng sớm ngày thứ hai, kiếm giật thần bỏ mình tin tức, liền truyền khắp toàn bộ phượng Tây Quan. Về phần kiếm giật thần là chết như thế nào, lại có rất ít người biết. Bất quá, rất nhiều đệ tử đều xoa tay, chuẩn bị tranh đoạt thượng thanh điện đại sư huynh vị trí. Kiếm giật thần dù sao cũng là kiếm quốc hoàng tử, lại cùng rơi thiên quốc có vô số liên hệ. Càng vững hữu, kỳ thực không phải kiếm giật thần, mà chính là luân hồi yêu đế chết ở phượng Tây Quan rơi vào một cái hồn phi phách tán kết quả dịch Hung trần thương tinh tử đám người vì thay tần phong thu thập tàn cục bận bịu sức đầu mẻ chán tần phong lại một chút cũng không quan tâm củng cố bắc huynh ở trong bạch vận động tiêu giao sống qua ngày sau trận này tần phong chạm sát luân hồi yêu đế nhưng thật ra là vì giết gà dọa khỉ chấn nhiếp còn lại nuốt trong bóng tối kiếm yêu từ kết quả mà nói Tần phong rất lợi hại thành công tuyệt đại đa số kiếm yêu tự nhận thực lực so ra kém luân hồi yêu đế liền biết khó mà lui rời đi phượng tê quan trở lại tông môn của mình những cái này kiếm yêu ở tông môn của mình bên trong cũng đều là địa vị không thua gì luân hồi yêu đế đại nhân vật vì che giấu sự bất lực của mình chúng nó không hẹn mà cùng đem tần phong chiến luân hồi yêu đế cuộc chiến đấu kia trắng trận tuyển nhiễm thậm chí có kiếm yêu công bố tần phong chính là kiếm tiên tế ra bản mệnh phi kiếm một kiếm chạm sát luân hồi yêu đế nhân tộc vậy mà xuất hiện một vị có thể khống chế bản mệnh phi kiếm kiếm tiên tin tức này ở trong yêu tộc nhấc lên sóng to gió lớn Phải biết kiếm ngục trong mạnh nhất kiếm yêu, tu vi cảnh giới cũng chỉ có yêu thánh. Nếu là người trong tộc xuất hiện một vị kiếm tiên, trong kiếm ngục kia nhân tộc cùng yêu tộc cục thế, chỉ sợ muốn long trời lỡ đất. Bất kể như thế nào, vạn kiếm kiếm tôn bốn chữ này, tuy nhiên ở trong nhân tộc vẫn là không có tiếng tâm gì vô danh tri bối. Nhưng là ở yêu tộc lại làm cho vô số kiếm yêu đều nghe mà biến sắc. Thời gian như thoi đưa, trong trước mắt, tần phong cùng thanh sơn kiếm thánh ước định cẩn thận 3 tháng đến kỳ, tần phong gọi cố bắc huynh ở trước mặt nàng tương thanh núi bức tranh mở ra hô tần phong củng cố bắc huynh thần thức đồng thời bay vào trong bức họa nhà tranh phía trước một ông lão chính cười híp mắt nhìn qua tần phong củng cố bắc huynh bắc nghiêng vị này chính là thanh sơn kiếm thánh ta là thụ hắn nhở và bảo hộ ngươi Tần phong chỉ thanh sơn kiếm thánh hướng cố bắc huynh giới thiệu nói bắc nghiêng gặp qua thanh sơn kiếm thánh chỉ là không biết kiếm thánh cùng ra ra có cái gì sâu xa cố bắc huynh hỏi thăm. Thanh Sơn Kiếm Thánh xuất ra một cái vò rượu, đẩy ra tiểu phong, nhất thời tiểu mùi thơm khắp nơi, cười nói, hôm nay là ngày tốt, ta chỗ này có một vò rượu ngon, chúng ta một bên uống vừa trò chuyện. Tốt. Tần Phong cùng Thanh Sơn Kiếm Thánh cùng cố bác huynh ngồi chung ở nhà tranh trước trên mặt ghế đá, ba người trước uống vài chén rượu, mở miệng nói, một lần này quay về Thanh Sơn, trừ bỏ chúng ta tháng ba ước hẹn hoàn thành, ta còn có một việc. A, Chuyện gì? Thanh Sơn Kiếm Thánh nhìn qua Tần Phong, đôi lông mày khẽ Thanh sơn kiếm thánh am hiểu đúc kiếm, tại hạ cũng là đúc kiếm tông sư. Khoảng thời gian này trong lúc rảnh rỗi, đúc 18 thanh kiếm, mời kiếm thánh thưởng thức một phen. Thần phong cười nói, a, thưởng thức kiếm, thú vị. Thanh sơn kiếm thánh gật đầu đồng ý. Thần phong vung tay lên, liền có 18 đạo kiếm quang phi ra, rơi vào thanh sơn kiếm thánh trước mặt. Thanh sơn kiếm thánh ánh mắt quét qua, ánh mắt bên trong có mấy phần kinh thường, nói, cũng là một chút phàm bình, một chua vào mắt đều không có. Vạn kiếm kiếm tôn. Đây chính là người khoác lắc đúc kiếm thủ nghệ. Tần Phong lúng túng cười một tiếng, nói, kiếm thánh nhạn rơi quá cao, chướng mắt những cái này kiếm. Lần này thời gian vội vàng, chuẩn bị không đủ. Lần tiếp theo, ta hảo hảo đúc mấy cái thanh kiếm, nhượng kiếm thánh quan sát một phen. Thanh sơn kiếm thánh cười nói, Dễ nói dễ nói. Tần Phong cũng không đem cái này mười tám thanh kiếm thu hồi, vẫn là cắm ở bốn phía trong đất bùn, tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, chính là mời kiếm thánh nói rõ sự thật, nô đồng mục ở phương nào. Ha ha đó là tự nhiên thanh sơn kiếm thánh xuất ra một phần sớm đã chuẩn bị xong địa đồ bằng da thú nháy nháy mắt thần bí nói nô đồng một phương vị ta đã tại trên địa đồ đánh dấu đi ra bất quá có thể hay không tìm đến địa phương này muốn nhìn bản lãnh của ngươi thần phong tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua kinh ngạc nói kiếm quốc nô đồng một không ở ngô đồng sơn sao ta cái gì nói qua nô đồng một ở ngô đồng sơn tóm lại miễn là ngươi án đồ tắc ký nhất định có thể tìm tới ngô đồng một Thanh Sơn kiếm thánh sau khi nói xong, khoe miệng lại lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. trăm 801, một kiếm gia Thanh Sơn, túng hoành thiên địa ở giữa. Số lượng từ, 2205 thời gian đổi mới, 19 12 22 22 hai giờ 25 phút. Tần phong thần sắc trịnh trọng, đem địa đồ thu vào, hướng Thanh Sơn kiếm thánh không mình hành lễ. Thanh Sơn kiếm thánh bỗng nhiên cười nói, kiếm pháp của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là chú kiếm thuật lại không đáng giá nhắc tới. Ngươi tính cách quật cường. Không nguyện ở lại bên cạnh ta vì ta trợ thủ. Ta ngược lại là có thể cân nhắc, giao cho ngươi mấy cái tay chú kiếm thuật. Bây giờ ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không ở lại bên cạnh ta? Giúp ta đúc kiếm. Tần Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta tính cách tản mạn, vận mệnh giống như lục bình, không thích nốt ở một chỗ. Kiếm thánh tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Thanh Sơn kiếm thánh thở dài một tiếng, tựa hồ 10 điểm đáng tiếc, nói, thôi. Tất nhiên ngươi không nguyện ý lưu lại giúp ta ta cũng không bắt buộc bất quá ta cũng phải cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố bắc huynh nha đầu này ngươi chạm luân hồi yêu đế sự tình ta có nghe thấy rơi thiên cốc nhất định sẽ tùy thời trả thù phượng tê quan đã không phải nơi ở lâu vừa vạn kiếm của ta đã đúc thành chuẩn bị mang theo bắc nghiêng nha đầu rời đi nơi đây kiếm thánh tiền bối muốn dẫn bắc nghiêng rời đi tần phong nao nao gật đầu nói kiếm yêu đem phượng tê quan thẩm thấu giống như cái sàng đồng dạng xác thực không phải nơi ở lâu bất quá Kiếm thánh ở trong thanh sơn chế tạo rốt cuộc là cái gì kiếm, có thể để tại hạ nhìn qua, cũng tốt mở mang tầm mắt. Thân cư thanh sơn, chế tạo tự nhiên là thanh sơn kiếm. Thanh sơn kiếm thánh nào hào cười một tiếng, dương dương đắc ý nói, một kiếm ra thanh sơn, túng hoành thiên địa ở giữa. Tuy nói cảnh giới của ngươi nhãn lực phổ thông, nhưng là ngươi ta hữu duyên, liền nhường ngươi nhìn qua. Xuy. Thanh sơn kiếm thánh sau lưng có một đạo thanh mang phi ra, lơ lửng ở tần phong đỉnh đầu, tản ra khủng bố kiếm ý giống như một tòa sừng sững đại sơn, cố bác huynh lập tức cảm giác cảm giác gáp bách mãnh liệt, phảng phất thái sơn áp đính đồng dạng hướng về chính mình đánh tới, thân thể mềm mại run rẩy, không dám nhìn thẳng thanh sơn. Tần phong lại ngửa đầu, cẩn thận nhìn qua một thanh này như núi trường kiếm. qua hồi lâu, Tần phong thần sắc y yền nguyên bình tĩnh, sắc mặt lại hết sức tái nhợt. đánh giá thanh sơn kiếm, hao phí Tần phong rất nhiều tâm lực. về phần Tần phong đến cùng từ thanh sơn trong kiếm nhìn thấy cái gì, liền chỉ có hắn nội tâm biết được. Siu thanh sơn kiếm thánh vung tay lên thu hồi thanh sơn kiếm đối tần phong nói nô đồng một vị trí người đã biết rõ ta thực hiện lời hứa ngươi nếu như là nếu không có chuyện gì khác liền rời đi đi hôm nay ta sẽ mang bắc nghiêng nha đầu rời đi phượng tây quan chúng ta nếu có duyên sẽ còn gặp nhau nghe được thanh sơn kiếm thánh nói như vậy cố bác huynh nhìn qua tần phong lưu luyến không rời nói công tử tuy nhiên ta không muốn liền này rời đi nhưng là trường bối mệnh lệnh ta không thể không tử sau khi nói xong, cố bác huynh xoay người lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt, tương kiến hoan, ly biệt khổ. cố bác huynh biết mình một ngày nào đó muốn cùng tần phong phân biệt, chỉ là nàng không nghĩ tới một ngày này sẽ tới nhanh như vậy. thanh sơn kiếm thánh thì là đứng lên, phất phất tay, rõ ràng ở tiễn khách. nhưng tần phong ý gì ấy nguyên ngồi trên ghế đá, chậm rãi uống rượu, hoàn toàn không có ý rời đi. vạn kiếm kiếm tôn, ngươi tại sao còn chưa đi? thanh sơn kiếm thánh nhíu mày, nhìn chăm chú tần phong, nói hai người vào thanh sơn há có ta một người trở về đạo lý tần phong ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cố bắc huynh khỏe môi hiện ra một nụ cười hắn ngụ ý là phải dẫn cố bắc huynh cùng rời đi thanh sơn kiếm thánh khẽ giật mình trên mặt lộ ra vẻ tức giận nói vạn kiếm kiếm tôn lời này của ngươi là có ý gì ngươi dựa vào cái gì mang bắc nghiêng nha đầu rời đi ta hủy thác ngươi bảo hộ nàng ba tháng chẳng lẽ các ngươi đã lâu ngày sinh tình, tư định trung thân hay sao tần phong thản nhiên nói Cái đó ngược lại không có. Cố bác huynh cũng khuyên, Thanh Sơn kiếm thánh có cổ kiếm lệnh, lại nhận biết ra gia của ta, nhất định cùng cổ kiếm gia tộc có lớn lao sâu xa. Hắn mang ta ly khai, cũng là vì bảo hộ ta ly khai hiểm cảnh. Ta biết công tử lo lắng an nguy của ta. Bất quá Thanh Sơn tiền bối tu vi thâm bất khả chắc, có hắn bảo hộ ta, rơi thiên cốc cốc chủ đích thân đến lại có làm sao. Tần Phong cười lạnh nhân tâm khó dò, ta chỉ là không muốn nhìn xem ngươi vào rơi vào hố lửa. Cố bác huynh kinh ngạc nói, ba cái gì hố lửa? Thanh sơn kiếm thánh nghe vậy, lại là sắc mặt đại biến, cướp lời nói, vạn kiếm kiếm tôn, lời này của ngươi là có ý gì? Tần phong lại trầm rãi đứng lên, đối thanh sơn kiếm thánh không mình hành lễ, nói, ba vạn bối trận nhớ tới, còn có một chuyện thỉnh giáo kiếm thánh tiền bối. Hừ, có chuyện đã nói, cái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo? Thanh sơn kiếm thánh cho mày, không biết tần phong trong hồ lô muốn làm cái gì? Cố bác huynh cũng vẻ mặt mơ mịt, không hiểu tần phong lại nói cái gì nhưng lại cảm giác được hắn có ý riêng tần phong lật bàn tay một cái đem một vật thả ở thạch bàn bên trên chính là một mai kia cổ kiếm lệnh cất cao giọng nói ba vạn bối suýt nữa quên mất đem cổ kiếm làm còn cho tiền bối thanh sơn kiếm thánh đang muốn đưa tay đem cổ kiếm làm thu hồi lại tần phong lại dỗi ra một cái tay để lại thanh sơn kiếm thánh thủ trưởng cười nói ba vãn bối còn muốn hướng tiền bối thỉnh giáo đúc kiếm kỹ xảo đến cùng dùng cái gì chú kiếm thuật chú tạo ra một quả này cổ kiếm làm ta là dùng thanh sơn kiếm thánh vô ý thức đang muốn trả lời chợt xác mặt đại biến trắng bệnh như tờ giấy tiểu tử người bộ ta thanh sơn kiếm thánh giận tím mặt trên thân đột nhiên buộc phát ra lẫm nhiên kiếm khí đem tần phong quanh thân bao phủ trong đó thanh sơn kiếm thánh bỗng nhiên trở mặt cố bác huynh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc bất quá nàng rất thông minh lập tức liền kịp phản ứng thanh sơn kiếm thánh nói lỡ miệng cổ kiếm lệnh chính là cổ kiếm gia tộc tín vật trên đời này chỉ có một mai chính là thanh sơn kiếm thánh sở hữu cổ kiếm lệnh Cố bác huynh mặc dù không biết hắn, nhưng cũng đem hắn xem như trưởng bối của mình, nghe lời răm giáp, Thế nhưng là, tần phong lại moi ra thanh sơn kiếm thánh mà nói, hỏi hắn làm sao chú tạo một mai cổ kiếm lệnh, thanh sơn kiếm thánh nhất thời không quan sát, thật vẫn chuẩn bị trả lời. Nói cách khác, thanh sơn kiếm thánh cổ kiếm làm là giả, là hắn dùng chú kiếm thuật phòng ngừa ra hàng ái. Vấn đề là, tiêu liền cố bác huynh cái này cổ kiếm gia tộc duy nhất chuyên nhân, đều không có nhận ra cổ kiếm làm là hàng ái thần phong rốt cuộc là làm sao nhận ra bất kể như thế nào cố bác huynh như lâm đại địch thân hình giống như li miêu mạnh mẽ hết sức trốn sau lưng Thần phong vạn kiếm tiểu tử ngươi sáng sớm liền nhìn ra cổ kiếm làm là giả thanh sơn kiếm thánh nhìn chăm chú Thần phong sắc mặt tâm trầm chậm rãi hỏi thăm tự nhiên thần phong nhàn nhạt trả lời ngươi làm sao nhìn ra được thanh sơn kiếm thánh kinh ngạc nói ngươi chú tạo ra cổ kiếm làm quá thô giáp quá thấp kém mà ta chú kiếm thuật Xà cao qua ngươi. Tần Phong nhìn xem thanh sơn kiếm thánh, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào. Ba bất quá. Tần Phong tiếp tục nói, ba tuy nhiên ngươi cổ kiếm làm là hàng ái, thế nhưng là ta trong lúc nhất thời không hiểu, ngươi vì sao nhượng ta bảo vệ cố bắc huynh. Thẳng đến ta nhìn thấy ngươi thanh sơn kiếm, ta mới hoàn toàn minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Thanh sơn kiếm thánh sắc mặt càng thêm khó coi. Thanh sơn kiếm chỉ có bề ngoài, lại vô thần hồn. Lấy ngươi chú kiếm thuật không đến mức chú tạo ra như vậy chất lượng kém kiếm ngươi một mực đều ở mưu đồ bắc nghiêng trên người kiếm cốt muốn mượn kiếm của nàng xương làm thanh sơn kiếm thần hồn thành tựu chân chính thanh sơn kiếm tần phong nhìn qua thanh sơn kiếm thánh cười lạnh nói thế nhưng là ngươi tại chú tạo thanh sơn kiếm lúc lại sợ còn lại kiếm yêu nhanh chân đến trước đoạt bắc nghiêng trên người kiếm cốt ngươi liền trong bóng tối nhượng cái này xấu xí đạo sĩ chu thông giám thị nàng về sau lại thiết kế để cho nàng đem đến bạch vân động không thể không nói Ngươi kế hoạch không chê vào đâu được, chỉ là ta bỗng nhiên xuất hiện, giết Chu thông, phá hủy ngươi kế hoạch. Ngươi một kế hay sao, lại sinh một kế, muốn ta qua bảo hộ Bắc Nghiêng. Chương 802, Kiếm Thập Hữu. Số lượng từ, 2039 thời gian đổi mới, 19 12 22 23 giờ 25 phút. Ngươi nói tiếp. Thanh Sơn kiếm thánh Híp mắt lại, thần xác chậm rãi khôi phục như thường. Ta giết luân hồi yêu đế, kinh sợ thối lui còn lại kiếm yêu chẳng khác gì là đem cố bác huynh đưa đến bên mồm của ngươi kỳ thực trong lòng ngươi đã sớm đầy bụng nở hoa thần phong đem rượu trong chén uống cạn ánh mắt sắc bén như kiếm cố bác huynh nghe được cái này liên tục độc kế chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng toàn thân phát lệnh ba ba ba thanh sơn kiếm thánh phòng lên trưởng khen rượu thực sự là rượu vạn kiếm kiếm tôn ta thừa nhận là ta khinh thường ngươi ngươi rất thông minh thế nhưng là càng là người thông minh mệnh lại càng ngắn ta vốn còn muốn lưu ngươi nhất mệnh, nhường ngươi đi thẳng một mạch. Thế nhưng là, nhưng ngươi xem thấu ta kế hoạch, còn nói ra, ta xem ngươi cái này là tự tìm chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một cái kiếm tôn, có thể khiêu chiến ta đường đường kiếm thánh? Coi như ngươi giết luân hồi yêu đế, lại tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta. Húng chi. Thanh sơn kiếm thánh nhìn trên mặt đất không tự bình, cười lạnh nói, khả năng ngươi còn không biết, ngươi vừa mới uống xong tiểu tên là tiên nhân say. Ta sợ ngươi chưa đủ nghiền lại thêm một chút gia vị. Thanh Sơn kiếm thánh hai ngón tay xoa động, búng tay một cái, một chùm bột màu trắng ở đầu ngón tay hắn khuyết tán ra. Nhất thời một cỗ dị hương tràn ngập toàn bộ Thanh Sơn. Cố Bác huynh vội vàng che lại miếng mũi, lại đã muộn một bước, nhất thời toàn thân bủn rủn, liền cầm kiếm, khí lực đều không có, thân thể mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Ba đây là mê địa hương. Vốn chỉ là một loại phổ thông hương liệu, thế nhưng là nếu như là uống tiên nhân túy, lại ngửi mê dược hương, liền sẽ hóa thành mãnh liệt nhất thuốc tê liền xem như kiếm đế, cũng vô pháp chống cự. Thanh Sơn kiếm thánh 10 điểm đắc ý, tiểu tử, người tuy nhiên thông minh, tuổi tác lại nhỏ một chút, không hiểu được giang hồ hiểm ác. Xuy. Tần Phong tay phải năm ngón tay mở ra, lập tức có năm đạo tiểu kiếm từ ngón tay bắn ra, nhất thời bốn phía tiểu mùi thơm khắp nơi. Tần Phong cười nói, ta đã sớm biết ngươi không là vật gì tốt, làm sao sẽ thật uống rượu của ngươi. Thanh Sơn kiếm thánh gặp âm như của mình bị triệt để nhìn thấu, nhất thời thẹn quá hóa giận, quắc vạn kiếm kiếm tôn ngươi liên tục bức bách ta ta không thể không giết ngươi bất kể như thế nào ngươi không phải là đối thủ của ta chỉ cần ta xuất kiếm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tần phong ngầm đầu nhìn xem thanh sơn kiếm thánh chậm rãi lắc đầu nói ta xem chưa hẳn tự tìm cái chết thanh sơn kiếm thánh giận tí mặt vẫy tay một cái kiếm phong gào thét bao phủ khắp nơi thanh sơn kiếm thánh trên thân khuyết tán ra kiếm ý ý đồ chấn áp tần phong kiếm phong thổi áo quần hắn bay phất phới nhưng lại không động được hắn mảy may Công tử, cố bác huynh vẫn là lần đầu đối mặt kiếm thánh lửa giận, trong lòng lo sợ bất an, thay tần phong lao một vệ mồ hôi. Tần phong vượt cấp chạm sát luân hồi yêu đế, đã là kinh hãi thế tục. Coi như hắn tu vi chân chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên, chẳng lẽ còn có thể vượt hai giai mà chiến, khiêu chiến kiếm thánh? Cố bác huynh sâu biết rõ được, kiếm đạo cảnh giới là không thể vượt qua khoảng cách. Thiên phú kiếm đạo có mạnh hơn, kiếm pháp lợi hại hơn nữa, kiếm phẩm cấp lại cao hơn, đầu này khoảng cách cũng rất khó vượt qua. Tần Phong thật rất nguy hiểm. Cố Bác Huynh nghe đến tử vong thanh âm ở trong Thanh Sơn gào thét. Thanh Sơn nhất kiếm phá Càn Khôn. Thanh Sơn kiếm thánh lười nhác cùng Tần Phong nói nhảm, chỉ một ngón tay, tế ra Thanh Sơn kiếm. Siêu. Thanh Sơn kiếm hóa thành một đạo thanh sắc tế tuyến, hướng về Tần Phong cái chán xuyên qua đi. Một kiếm này rất trực tiếp, không có bất kỳ cái gì hoa xảo, chỉ có vô cùng lực lượng và tốc độ, cùng sắc bén vô song kiếm phong. Thanh Sơn kiếm thánh kiếm pháp đã đến phản phát quy chân cảnh giới thanh sơn kiếm mang theo khó có thể tưởng tượng uy áp cùng sâu xa kiếm ý đem mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hoám thanh sơn kiếm phần đuôi cuốn lên bụi mù mơ hồ hóa thành một con cự long, mang theo bất thế chi uy Giang dác dang dắt thanh sơn kiếm thánh một kiếm này thật sự là quá mức khủng bố không gian ở kiếm uy nghiền ép phía dưới phát ra hàng loạt gào thét đối mặt với thanh sơn kiếm thánh toàn lực một kiếm tần phong sắc mặt tái nhận ánh mắt ý ghi nguyên sắc bén hắn nếu biết thanh sơn kiếm thánh âm mưu tự nhiên đến có chuẩn bị Lấy trứng trọi đá chuyện ngu xuẩn, Thần Phong xưa nay sẽ không đi làm. Tần Phong đã vào Thanh Sơn, liền có khiêu chiến Thanh Sơn kiếm thánh tự tin. Tần Phong chậm rãi rút ra bên hông Ngũ Tuyệt Thần Kiếm, cũng không phải là dơ lên qua tới Thanh Sơn kiếm, mà chính là chậm rãi cắm vào mặt đất, trong miệng trầm giọng quát, "Kiếm thập cửu." Ông. Kèm theo Tần Phong quát khẽ một tiếng, nguyên bản tán rơi trên mặt đất, bị Thanh Sơn kiếm thánh xưng là phẩm phẩm mà chẳng thèm ngó tới 18 thanh kiếm, đồng nhiên từ trên mặt đất bắn lên, bay đến không trùng xếp một đạo kiếm trận. Đây là Tần Phong tử diêu ra lấy được kiếm trận đồ phổ một trong, kiếm thập cửu. Kiếm thập cửu, cần 19 danh kiếm bản tôn bảy trận mà thành, uy lực phi phàm. Tần Phong lại lấy lực lượng một người, đồng thời khống chế 19 chuôi kiếm, kiếm quang lấp lóe, đồng thời hướng về Thanh Sơn kiếm công tới. Cái này 19 thanh kiếm đều rồi rào linh tính, mỗi một chuôi kiếm kiếm pháp đều hoàn toàn khác biệt. Hoặc nhẹ nhu, hoặc cương liệt, hoặc nhanh chóng, hoặc trầm ổn. Một người khống chế 19 thanh kiếm, mỗi một chuôi kiếm kiếm pháp đều hoàn toàn khác biệt đông đẳng với 19 danh kiếm bản tôn đồng thời liệt kiếm trận, vây khốn thanh sơn kiếm. Thanh sơn kiếm tuy mạnh, nhưng là nhất thời cũng xa vào đến là trong lưới. Thanh sơn kiếm thánh quá sợ hãi, vội vàng gào thét một tiếng, thu hồi thanh sơn kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, giống như như nhìn quái vật, run giọng nói, ngươi dùng là kiếm pháp gì? Kiếm thập cửu. Tần Phong cười nhạt nói, đương nhiên, đây là một bộ vô danh kiếm trận, ngươi nhất định chưa từng nghe qua. Quái vật? Ngươi là quái vật Thanh Sơn kiếm thánh khệ mắt hơi hơi run dậy. Ta có thể hành tẩu ở dưới Thanh Thiên Bạch Nhật, nhưng ngươi chỉ có thể ẩn thân tại Thanh Sơn Trong. Ngươi ta đến cùng người nào là quái vật? Tần Phong nhịn không được cười lên, có lẽ ngươi trước kia đúng là kiếm thánh, bây giờ lại là trốn ở trong Thanh Sơn kẻ đáng thương. Ngươi biết lai lịch của ta. Thanh Sơn kiếm thánh lần nữa ngây ngẩn cả người. Ta không biết, nhưng là ta đoán đến. Tần Phong tiếp tục nói, mảnh này Thanh Sơn, nhưng thật ra là kiếm của ngươi vực biến thành. người thân thể đã hủy chỉ còn lại có hồn phách ở trong kiếm ngục kéo dài hơi tàn kỳ thực ngươi cùng kiếm yêu không hề khác gì nhau cũng là không có thực thể cô hồn giã quỷ thôi tiểu tử thanh sơn kiếm thánh cả giận nói ngươi biết cái gì lao phu đây là binh giải thành tiên chỉ là kém một bước chỉ cần ta được đến cố bắc huynh kiếm cốt liền có thể tu luyện thành quỷ kiếm tiên cảnh giới của ngươi quá thấp không biết có lẽ có một ngày ngươi đi đến kiếm đạo cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra giống như lão phu lựa chọn binh giải thành tiên bỏ qua nhục thể tướng hồn phách ký thác vào thân kiếm lấy bản thân hóa thành kiếm hồn kiếm đạo sao tần phong nhíu mày hắn ở một chút cổ lao trên điện tịch xác thực nhìn qua loại kiếm đạo này loại kiếm đạo này mặc dù là 3.000 đại đạo một trong lại tà dị rất lợi hại một bước đi nhầm liền vạn kiếp bất phục hung hiểm cùng cực thanh sơn kiếm thánh là có đại dung khí đại phách lực người mới có thể binh giải đạp vào đầu này đại đạo bất quá thanh sơn kiếm thánh binh giải lúc tựa hồ thất bại mới bị buồn ngủ thanh sơn rơi cho tới bây giờ bước này ruộng đất. Chương 803: Kiếm phá Thanh Sơn. Thần Phong con mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Thanh Sơn kiếm thánh. Kiếm hồn đoạt xá thân người, ngụy trang thành nhân tộc, dạng này sự tình Tần Phong đã thấy nhiều. Thế nhưng là, nhân tộc binh giải, chỉ còn lại có hồn phách, ủy thân ở trong kiếm, hóa thân thành kiếm hồn, Tần Phong vẫn là lần đầu gặp được. Vạn kiếm kiếm tôn, tất nhiên ngươi đã biết rõ lai lịch của ta, ta liền càng không thể để ngươi sống nữa. Thanh Sơn kiếm thánh trên thân bắn ra vài đạo kiếm khí. Trong không khí còn giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành mấy đạo kiếm quang hướng về Tần Phong đánh tới. Không thể không nói, Thanh Sơn kiếm thánh tu vi cực cao, đặc biệt là bay kiếm chi đạo, khoảng cách giết địch từ ngoài ngàn dặm kiếm tiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Tần Phong đồng tử đột ngột co lại, không dám thất lễ, vận chuyển chỉ thành kiếm, lấy vạn kiếm quy tông cảnh giới, đồng thời khống chế 19 thanh kiếm, toàn lực thi triển kiếm thập cửu. Ken ken ken. Vô số kiếm quang phá thoái, hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh. Tương thanh núi chiếu sáng, hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Cố Bác Khuynh mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Tần Phong cùng Thanh Sơn kiếm thánh cực chiến, bỗng nhiên cảm giác được thể nội có một cỗ lực lượng nóng lòng muốn thử, tựa hồ muốn thoát thể mà ra. Ông long ngong. Cố Bác Khuynh một thân kiếm cốt ông ông tất hưởng, cùng bốn phía kiếm khí sinh ra cộng minh, giữ vững kiếm tâm. Đối mặt Thanh Sơn kiếm thánh tấn công mạnh, Tần Phong có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, tất cả tâm lực đều đang thi triển kiếm thập cửu bên trên, dù vậy Hán y đi nguyên phân thần nhắc nhở cố bác huynh. Cố bác huynh như ở trong ngọng mới tỉnh, vội vàng hít sâu một hơi, tiên lặng vận chuyển thiên long cựu kiếm, quanh thân Phật quang bao phủ, hiện ra lưu ly Kim thân, bắt bộ thiên long hiện lên ở đỉnh đầu hộ pháp, nàng thể nội kiếm cốt mới dần dần chấm tĩnh lại. Còn dám phân tâm. Thanh sơn kiếm thánh trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, đồng nhiên đưa tay nhất chỉ. Xuy. Thanh sơn kiếm phá không mà ra, như điện bay về phía tần ph tần phong bả vai bị phi kiếm vạch phá nhất thời máu chạy ồ ạt đáng tiếc thanh sơn kiếm thánh một kiếm này vốn là lấy tần phong trong lòng lại bị kiếm thập cựu ngăn cản cải biến kiếm phương hướng chỉ thương tần phong cũng không muốn mệnh của hắn. công tử nhìn thấy tần phong bị chính mình liên lụy thụ thương cố bác huynh tự trách không thôi thật vất vả yên tĩnh lại kiếm tâm lần nữa nhảy nhót kiếm cốt vụ vù, vù cơ hồ kìm nén không được Người nhắm mắt lại phong lục thức tần phong tay trái che bả vai sắc mặt trầm xuống đối cố bác huynh quát a, cố bác khuynh tu luyện Phật tông kiếm pháp đã đã nhiều ngày, tự nhiên biết do Phật tông lục thức là cái gì, vội vàng nhắm mắt lại, chặt đứt lục thức. Bá, toàn bộ thế giới một vùng tam tối, cố bác khuynh đắm chìm trong trong thức hải của chính mình, vô pháp phản ứng bốn phía tình huống, tâm lý nhưng vẫn vì tần phong lo lắng. Vạn kiếm tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Bác nghiêng nha đầu tuy nhiên yếu, nhưng trên người kiếm cốt lại là không như bình thường. Ngươi nếu như là mượn cơ hội đem kiếm xương dẫn xuất, cùng một chỗ liên thủ công ta có lẽ có một kia phần thắng chỉ tiếc ngươi ngu xuẩn mất hôn để cho nàng phong bế lục thức các loại ta giết ngươi nàng cũng là mặc người chém giết thịt cá thanh sơn kiếm thánh cất tiếng cười to ngươi như thế giúp ta ta đều có chút không đành lòng giết ngươi tần phong kiếm chỉ điểm ở miệng vết thương phong bế chung quanh mạch máu kinh mạch tạm thời cầm máu chậm rãi ngẩng đầu lên bởi vì mất máu sắc mặt có chút tái nhận nhưng hắn lại thản nhiên nở nụ cười nói ra ngươi sai ta để cho nàng phong bế lục thức là không muốn để cho nàng nhìn thấy ta chân chính kiếm pháp, người chân chính kiếm pháp, thanh sơn kiếm thánh như mày, tần phong thi triển kiếm thập cửu cho thấy kiếm pháp đã là kinh thế hai tục, chẳng lẽ hắn còn có càng mạnh kiếm pháp không có thi triển? Điều này sao có thể? Siêu, tần phong kiếm chỉ vậy một cái, trên bầu trời bay múa 18 thanh kiếm toàn bộ bay đến phía sau của hắn, trở lại hỗn độn không gian trong. Ta thi triển kiếm thập cửu cũng chỉ là muốn thử một lần bộ kiếm trận này uy lực, uy lực cũng không sai. Thế nhưng là đồng thời khống chế 19 thanh kiếm, thật sự là quá mệt mỏi. Tần Phong ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, giết địch, tự nhiên là việc đơn giản kiếm pháp càng tốt. Kiếm thập cửu có chút quá dườm dà. Đương nhiên, mấu chốt nhất là ta không có tìm được tiện tay 19 thanh kiếm. Ngươi vừa mới là tìm ta thử kiếm. Ngươi đem ta xem như ngươi đá mài kiếm. Thanh Sơn kiếm thánh biểu tình kinh sợ, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Ngươi cũng vọng, Thanh Sơn kiếm thánh thấy cũng nhiều giống tần phong như thế người cuồn vọng thanh sơn kiếm thánh lại lần thứ nhất nhìn thấy đối mặt kiếm thánh cảnh tuyệt thế cường giả vạn kiếm kiếm tôn còn có tâm tình thử kiếm hắn rốt cuộc là đang hư trương thanh thế hay là thật có át chủ bài thanh sơn kiếm thánh cho rằng nhất định là cái trước hết ngồi đáy giếng vô tri hạng người tần phong chậm rãi lắc đầu ngũ tuyệt thần kiếm nuôi kiếm chỉ xéo mặt đất trên thân tản mát ra bất thế kiếm uy cười nhạt nói thanh sơn kiếm thánh ngươi có thể nghe nói có một loại kiếm pháp gọi là vạn kiếm quý nhất Vạn kiếm quý nhất. Thanh Sơn kiếm thánh ngạc nhiên, không khỏi lắc đầu, không có. Ngươi rất lợi hại may mắn, hôm nay ngươi có thể lĩnh giáo một kiếm này. Thần Phong híp mắt nói ra. Chỉ thấy tần Phong sau lưng hiện ra từng vì sao, những ngôi sao này sáng ngời hết sức, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, tương thanh núi chiếu một mảnh sáng như tuyết. Ở Thanh Sơn kiếm thánh trong cảm giác, những ngôi sao này trung ương đều xúc có một bóng người đứng. Thần Phong thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Tần Phong bị tròm sao bảo vệ khí thế phi phạm còn giống như thiên thần thanh sơn kiếm thánh nơi nào thấy qua bậc này kiếm pháp trong lúc nhất thời trong lòng run sợ vạn kiếm quý nhất thần phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm thiện tay chém xuống giang giác cả tòa thanh sơn ở trong nháy mắt trở thành hai màu trắng đen thanh sơn kiếm thánh vốn đang ở dơ kiếm đối địch chờ đợi lĩnh giáo tần phong cái này tuyệt thế một kiếm sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến quái thiếu tiểu tử ngươi gạt ta ngươi một kiếm này không phải chẳng ta là chạm ta thanh sơn diện thanh sơn chính là chạm ngươi với ta mà nói không hề có sự khác biệt thần phong biểu tình nụ cười kiếm quang giống như chiều dương ở trong thanh sơn sáng lên một kiếm này đem thiên địa làm hai nửa to lớn thanh sơn bị một kiếm chặt đứt giang giác, giang giác. thanh sơn kiếm vực còn như mộng nguyễn phao ảnh đồng dạng phá toái thanh sơn kiếm thánh bị bạch quang thốn phệ biến mất không còn tâm tích không biết qua bao lâu cố bác huynh thực sự kìm nén không được khôi phục lục thức. hát ám còn giống như là thủy triều thối lui, cố bác huynh nhìn thấy Tần Phong ngồi ở ghế đá, đang ở chậm dại uống trà. Công tử! Người thắng! Cố bác huynh nhìn thấy Tần Phong không việc gì, vừa mừng vừa sợ. Tự nhiên là thắng. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Thanh Sơn kiếm thánh đâu? Đã chết rồi sao? Cố bác huynh hỏi thăm. Người gia tinh quỷ lão linh, Thanh Sơn kiếm thánh lao quỷ này, vốn là người quyết đoán, vậy mà bỏ được bỏ xuống Thanh Sơn, chính mình trốn. Tần Phong thở dài một tiếng, trốn. Cố Bác Huynh sắc mặt đại biến. Thanh Sơn Kiếm Thánh người này kiếm đạo tu vi cực cao, nếu là bị hắn chạy thoát, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Tần Phong nhìn ra Cố Bác Huynh tâm tư, an ủi, ngươi không cần lo lắng. Thanh Sơn Kiếm Thánh tổn thương nguyên khí nặng nề, hơn nữa bị ta một kiếm sợ vỡ mật, thời gian ngắn không dám tới tìm ngươi ta phiền phức, chờ hắn khôi phục nguyên khí, có lẽ ta đã rời đi kiếm ngủ. Rời đi kiếm ngủ. Cố Bác Huynh này nháy mắt, có chút mở miệng. Kiếm ngục đối với cố bắc huynh mà nói liền là toàn bộ thế giới rời đi kiếm ngục lại có thể qua hà phương chương 804, trăm mộc trung hỏa Xích nguyệt giữa trời nhàn nhạt hồng sắc bao phủ ở trên mặt đất phảng phất hàng thế giới hóa thành một cái biển máu thần phong đứng ở trước cửa sổ nhìn chăm chú bầu trời xích nguyệt ánh trăng này đã từng chiếu rọi ở tần phong cố hương đại địa bên trên bây giờ lại chiếu rọi ở kiếm ngục có lẽ thông qua xích nguyệt ta có thể thiên kiếm đại lục tần phong trong đầu đống nhiên hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ tần phong lắc đầu đem cái này vô căn cứ ý nghĩ quên sạch sành xanh hôn độn kiếm hồn chìm ngủ không tỉnh suy nghĩ làm sao thiên kiếm đại lục hơi quá sớm tần phong khoanh chân ngồi xuống thủ trưởng quang mang lóe lên một bộ hư hại sơn thủy đồ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chính là thanh sơn kiếm thánh tòa kia thanh sơn bây giờ thanh sơn bị tần phong một kiếm chặt đứt, linh khí mất hết một tòa này thanh sơn đổ, là một kiện khó được gì bảo thanh sơn kiếm thánh vậy mà bỏ được từ bỏ không thể không nói hắn là một cái quyết tuyệt người nhớ tới thanh sơn kiếm thánh thần phong không khỏi nhíu mày tuy nhiên tần phong nói với cố bắc huynh thanh sơn kiếm thánh thụ thường thời gian ngắn khó khôi phục nguyên khí thế nhưng là tự liền cố bắc huynh cũng biết đây là tần phong an ủi nàng thanh sơn kiếm thánh là một cái địch nhân rất đáng sợ kiếm đạo của hắn tu vi cao dọa người chính là binh giải trùng kích kiếm tiên cảnh giới đỉnh phong tồn tại đừng nói là ở trong kiếm ngục Coi như thiên kiếm đại lục dài rằng giặc lịch sử phía trên, thanh sơn kiếm thánh loại này tồn tại cũng cực kỳ hiếm thấy. Nói thật, nếu không phải thanh sơn kiếm thánh binh giải thất bại, thực lực đại tổn, lấy tần phong tu vi, tuyệt không có khả năng hắn đối thủ. Vạn kiếm quy nhất tuy mạnh, nhưng là tần phong ở trong thanh sơn thi triển ra, cũng không phải là chân chính vạn kiếm quy nhất, mà chính là chưa hoàn thành một kiếm. Tần phong khoảng cách chính thức vạn kiếm quy nhất cảnh giới, còn có trên lệnh rất lớn. Tần phong cũng không phải là không muốn thừa cơ nhất cử tương thanh núi kiếm thánh chạm sát. Thế nhưng là, lấy tần phong thực lực, bây giờ còn chưa làm được. Trên thực tế, tần phong có thể hủy Thanh Sơn, trọng thương Thanh Sơn kiếm thánh, đã là kết quả tốt nhất. Tần Phong nhìn chăm chú Thanh Sơn, đem thần thức đắm chìm trong đó. Thanh Sơn đã hủy, linh khí đánh mất, có thể Thanh Sơn kiếm thánh trên thân còn tàng có thật nhiều bí mật, Tần Phong liền xem như bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng phải dò xét mảnh này Thanh Sơn. Tần Phong cất bước đi vào nhà tranh. Nhà tranh trở nên rách tung toé lư đỉnh có tranh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy không còn chỉ còn lại có hát sắc cặt bã trong nhà lá để đó rất nhiều đúc kiếm dụng cụ đúng là thanh sơn kiếm thánh đúc kiếm địa phương hỏa lò đã sụp đổ chỉ còn lại có một mảnh cho tàn tần phong ngón tay vê lên một vòng cho tàn đặt ở trước mui hít hà, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng trong cho bụi có một cỗ nhàn nhạt linh khí khí tức nói cách khác có một sợi linh hỏa đã từng trong hỏa lò thiêu đốt thanh sơn kiếm thánh bực nào đại nhân vật lại la đúc kiếm tông sư Đúc kiếm hỏa diễm thế nào lại là ngọn lửa thông thường? Tất nhiên là linh hỏa, chỉ là hỏa lo sụp đổ về sau, linh hỏa từ trong cấm chế chạy ra ngoài. Nhưng là Tần Phong xác định, linh hỏa y đi hành nguyên ở tòa này Thanh Sơn, thiên địa huyền hỏa. Tần Phong vung tay lên, nhất thời một sợi ngọn lửa màu xanh lam nhạt hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Bởi vì thời gian quá dài không có thôn vệ còn lại linh hỏa, thiên địa huyền hỏa ngọn lửa có chút yếu ớt, hỏa quang cũng so trước kia muốn làm đạm. Linh hỏa cần tầm bù. Mới có thể trưởng thành Ba ngoại trừ cần thiết vật dẫn hỏa bên ngoài Thôn vệ còn lại linh hỏa Cũng là linh hỏa lớn lên chủ yếu con đường tòa này thanh sơn Từ bên ngoài nhìn Chỉ là một bộ nho nhỏ đồ họa Thế nhưng là đưa thân vào thanh sơn trong Mới có thể cảm giác được Đây là một tòa chân chính đại sơn Muốn từ trong đại sơn tìm tới một sợi linh hỏa Có thể nói là mỏ kim đáy biển Tần phong am hiểu cảm ứng kiếm ý Lại không cách nào cảm giác được linh hỏa tồn tại Tần phong nhưng lại không lo lắng bởi vì cảm ứng linh hỏa tồn tại đồ vật chính là một cái khác sợi linh hỏa đi thôi thần phong ôn nhu đối lòng bàn tay ngọn lửa nói ra hắn tận mắt nhìn thấy linh hỏa sinh ra đối với hắn mà nói một sợi này thiên địa huyền hỏa giống như là con của hắn thiên địa huyền hỏa đã không kịp chờ đợi hóa thành một đạo hỏa quang bay vào thành sơn chỗ sâu tần phong thì là ngự kiếm chậm rãi cùng tại thiên địa huyền hỏa đằng sau tần phong mặc dù là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh giới nhưng là hắn đã có thể ngự kiếm phi hành chỉ là tốc độ giống như ốc sen. thua xa kiếm đế ngự kiếm tiến triển cực nhanh càng không sánh được kiếm thánh kiếm tiên thuân tức vật lý nhưng hỗn độn kiếm hồn chìm ngủ không tỉnh tần phong chỉ có thể ngự kiếm thay đi bộ chậm cũng không có cách nào hô tần phong bên thai bỗng nhiên truyền đến một trận đặc biệt tiếng hoan hô đây là thiên địa huyền hỏa thanh âm tần phong cùng thiên địa huyền hỏa tâm ý tương thông tuy nhiên hai người cách xa nhau trăm trượng ý nghị nguyên nghe được thiên địa huyền hỏa đang hoan hô tìm được Thần Phong trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới, Thiên Địa Huyền Hỏa liền nhanh như vậy tìm tới cái này một sợi linh hỏa. Tật. Thần Phong không tiếc hao phí chân nguyên, tăng thêm tốc độ. Mấy hơi về sau, Thần Phong đến Thiên Địa Huyền Hỏa vị trí. Chỉ thấy Thiên Địa Huyền Hỏa đã hóa thành một hai trượng lớn nhỏ xanh thẳm vòng lửa, đem một đoàn màu xanh biết hỏa linh giam ở trong đó. Thế gian vạn vật đều là phân ngũ hành, hỏa cũng không ngoại lệ. Tâm thương hỏa cũng là hỏa thuộc tính, bày biện ra xích sắc. Thiên Địa Huyền Hỏa chính là bích hải thiên tâm hỏa thuế biến mà thành là thủy thuộc tính linh hỏa 10 điểm hiếm thấy sử dụng thiên địa huyền hỏa đục kiếm kiếm thể hội theo thời gian chậm rãi chữa trị đây là thiên địa huyền hỏa chỗ đặc thù trước mắt hỏa linh dĩ nhiên là màu xanh biếc rõ ràng là một thuộc tính linh hỏa một trung hỏa thần phong ánh mắt bên trong hiển lộ ra vẻ kinh dị ngũ hành linh trong lửa lấy hỏa thuộc tính linh hỏa thường thấy nhất một thuộc tính linh hỏa hiếm thấy nhất ngũ hành tương sinh tương khắc sinh hỏa nếu không phải cực kỳ cường đại Mộc linh tuyệt không có khả năng sinh ra mục trung hỏa hơn nữa tần phong từ cái này đoàn mục trung hỏa trên thân cảm giác được một cỗ quen thuộc kiếm ý đó là niết bàn kiếm hồn khí tức đoàn này mục thuộc tính linh hỏa xem ra cùng nô đồng mục có lớn lao sâu xa thần phong run lên trong lòng suy suy suy thiên địa huyền hỏa hỏa diễm trở nên nóng rực đem mục trung hỏa giam ở trong đó như muốn đem nó thôn phệ hết mục trung hỏa linh tính mười phần nhìn ra tần phong là thiên địa huyền hỏa chủ nhân vậy mà hóa thành một cái lục sắc thằng nhóc con đối với hắn dập đầu quỳ bái khóc sướt mướt cầu tần phong tha chính mình nhất mệnh linh hỏa sinh ra không dễ mục trung hỏa càng là hiếm thấy tần phong trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia lòng chắc ẩn bất quá tần phong lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng thiên địa huyền hỏa thỉnh cầu hô thiên địa huyền hỏa hóa thành một đầu quanh thân thiêu đốt hỏa diễm hùng sư hướng về mục trung hỏa đánh tới mục trung hỏa gặp tần phong cũng không thương hại chính mình cũng hiện ra hung tướng hóa thành một chỉ lục sắc hòa phượng cùng thiên địa huyền hòa đọ sức thế nhưng là hắn ở đâu là thiên địa huyền hỏa đối thủ rất nhanh bị thiên địa huyền hỏa đánh bại một ngụm nuốt xuống thiên địa huyền hỏa vừa lòng thỏa ý bay trở về đến tần phong lòng bàn tay ngọn lửa cũng biến thành càng thêm hừng hực kiếm đạo vốn là sát phạt chi đạo Ta tâm như kiếm không người có thể giao động kiếm tâm của ta tần phong không phải xoắn suýt người rất nhanh liền thoải mái thiên địa huyền hỏa muốn thuế biến tiến hóa tất nhiên muốn thôn phệ còn lại linh hỏa Chỉ có Thiên địa Huyền Hỏa tiến hóa tới trình độ nhất định mới có thể dung luyện Thiên Ngoại Vẫn Thiết, đúc lại Hỗn Độn Kiếm thân kiếm. Chương 805: Khách khanh trưởng lão. Thiên địa Huyền Hỏa nuốt một trung hỏa, một lần nữa hóa thành hỏa kén, bắt đầu một vòng mới thuế biến. Tần Phong đem hỏa kén cẩn thận từng ly từng tí thu vào Hỗn Độn không gian trong, ngự kiếm nhà tranh ở bên trong nghiêm túc tìm kiếm. Ba đây là. Tần Phong ánh mắt sáng lên, ở sụp đổ trong vách tường phát hiện một cái hộp gỗ màu đen, liền tranh thủ hộp gỗ lấy xuống. Mở hộp gô ra, bên trong là một đoàn tấm da dê, trên đó viết bốn chữ lớn binh giải chi đạo. A. Là thanh sơn kiếm thánh trùng kích kiếm tiên cảnh giới binh giải thuật. Tần phong trong lòng vừa mừng vừa sợ, đem tấm da dê thu vào trong lòng. Ấm ẩm Ẩm.